Có một nói một, Tần Phong Tố nhan thật là ta đã thấy nam minh tinh kém nhiều nhất. Hắn ngày thường đến tụt cùng vẽ nhiều thô nhan tuyến, nhiều hổ phấn liền a. Trang Dung tuy rằng tức nùng, bất quá hắn nghĩ xảo thật không sai, chúng ta đại gia cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới. Khương Lâm đem hỏng mất Tần Phong hộ tống hồi phòng ngủ lúc sau, vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi lập lập, lập lập, là ngươi đem ba ba đổ vật ẩn nấp rồi sao? Lập lập ở thực tập mụ mụ trước mặt muốn thành thật rất nhiều, nhỏ giọng nói Bởi vì nhiệm vụ là giúp ba ba mụ mụ sửa lại hư thói quen a ba ba mỗi ngày tắm rửa xong muốn một lần nữa hóa trang, lại cho ta sướng thật lâu thật lâu ca. Lập lập không muốn nghe ca, muốn nghe chuyện xưa. Vậy ngươi muốn giúp ta sửa lại cái gì hư thói quen? Khương Lâm tức khắc như lâm đại địch. Lập lập ngoan ngoãn lắc đầu, Khương mụ mụ không có hư thói quen. Lúc này, Khương Lâm mặt mày hớn hở. Nàng nhẹ nhàng véo một véo hài tử khuôn mặt nhỏ, lần sau không thể lại làm ba ba như vậy mất mặt lạc buổi tối mụ mụ cho người kể chuyện xưa. Hoan Mỹ suy diễn phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Cho nên Khương Lâm cũng không giúp Tần Phong vặn tồn, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, chính mình đi lên Hiển Huệ Ôn Nhu mụ mụ lộ tuyến, cấp tiểu hài tử kể chuyện xưa. Nha này quá buồn cười, ta cảm giác bọn họ sẽ lên hốt xe ốc. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, Tần Phong rốt cuộc có thể lên hốt xe ốc, hẳn là thực vui vẻ đi. Trong phòng ngủ, Tần Phong tâm như cho tàn, ảo não mà nắm gì động. Mỗi ngày buổi tối tắm rửa xong, một lần nữa hóa trang, ôm lập lập ở nhi đồng phòng đàn đàn guitar Takahashi, là chính hắn an bài tiểu kịch trường. Ánh đèn ấm áp nhi đồng trong phòng, có thể đánh ra hắn nhất soái khí bộ dáng, nhưng theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa hắn, vẫn là muốn làm chính mình càng soái khí một chút, cho nên liền trang dung đều phải một lần nữa hóa. Rốt cuộc hắn làn da không tốt, nếu thoát trang, nhiều ảnh hưởng hình tượng. Chính là hiện tại, phong phát sóng trực tiếp khán giả là nói như thế nào? Bọn họ nói hắn tối nhan khó coi bọn họ còn nói, lặp lặp cho hắn đi du. Càng nhiều lần đã là, hắn quá yêu làm nổi bật, căn bản không có sắm vai hảo thực tập 33 nhân vật, vô dụng tâm nối đại hải tử. Thân thượng tay mải thực trọng Tần Phong, trong lòng có nói không nên lời tư vị. Lúc này đây, hắn là xe, nhưng là thực mau, hắn lại tỉnh lại lên. Bởi vì người đại diện thế nhưng cho hắn gọi điện thoại, nói hắn thượng họp sẽ ấp. Suốt đạo đến bây giờ, đây là Tần Phong ly bạo hồng gần nhất một lần. Tâm tình của hắn chợt kích động, run rẩy xuống tay. Mở ra hot seat ở mục tử, chỉ là này liếc mắt một cái, đối hắn mà nói, tựa như sét đánh giữa trời quang. Bị ủ ỉ blogger tần phong, ngu nốc bác chủ tần phong. Ô ô ô. Ngày này, đối với phòng phát sóng trực tiếp mỗi một cái người xem tới nói, đều vô cùng phong phú. Bởi vì đây là tiết mục phát sóng tới này, đây là nhất có nội dung một kỳ. Tới rồi phòng phát sóng trực tiếp sắp đóng cửa thời điểm, đại gia lưu luyến không rời, đều hi vọng phát sóng trực tiếp thời gian có thể lại kéo dài một ít. Bọn họ luyến tiếc đáng yêu An An cùng lập lập, giống cái ớt cay nhỏ giống nhau nhưng lại mạnh miệng mềm lòng hoa hoa, dần dần rộng mở chính mình nội tâm chu diễn, cũng bức thiết mà muốn biết kỳ kỳ gia đến tụt cùng có cái gì bí mật. Chẳng qua, nhất lưu luyến không rời khán giả, cũng là nhất thiết tình thích bọn nhỏ. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, tới rồi nên thời gian nghỉ ngơi, ngoan các bảo bối đều phải ngủ. Tiết mục lại hỏa bạo, cũng không thể ảnh hưởng bọn nhỏ giấc ngủ thời gian. 8 giờ 30 phần, phát sóng trực tiếp đúng giờ kết thúc. Nô tỳ giúp An An mua màu hồng phấn tiểu áo ngủ, sáng sớm cũng đã giặt sạch phơi bên ngoài, hiện tại hẳn là đã làm. Nang Lam tiểu đoàn tử trước chờ một lát, chính mình đi ban công lấy áo ngủ. Thừa Dịp Mạc Tuệ tránh ra, Cố Dịch thành ngồi xổm an an trước mặt, đôi tay nắm nàng tiểu bả vai, "An An, ngươi có thể giúp giúp ta sao?" An An biểu tình khó xử, "Thúc thúc, ta muốn ngủ, có thể ngày mai trở lên quá sao?" Cố Dịch thành không tưởng đi học, hắn cảm thấy đi theo tiểu gia hỏa này đi học, căn bản là được không thông. Nàng không phải ở dạy hắn hông tức phụ, là dạy hắn làm lũng bán manh. Đứa nhỏ này dám dạy, hắn còn không dám học đâu. Cẩn thận tưởng tượng, Cố Dịch Thành vẫn là quyết định thay đổi sách lược. Chúng ta hôm nay không đi học. Hắn lại bổ sung, về sau đều không đi học. An An nhưng vui vẻ, điểm tiểu kê lẩm bẩm mế đầu. Bất quá, ngươi đến giúp ta nói chuyện. Cố Dịch Thành lại nói. An An nghi hoặc mà chấp chấp mắt. An An, áo ngủ lấy tới, ngươi đi trước tắm rửa. Mặc tuệ thanh âm chuyển đến Tiểu đoàn tử yêu nhất sạch sẽ, chạy tới tiếp nhận tiểu cáo ngủ, nhảy nhót liền phải tắm rửa đi. An An. Cố Dịch Thành kêu đỉnh nàng, lời nói còn chưa nói xong đâu. An An bị Tiêu Đỉnh, góp chân nhỏ một cái khẩn cấp phanh gấp, ngoan ngoãn ngoan ngoãn mà quay đầu lại, dùng sức gân một tiếng. Cố Dịch Thành hoàn toàn yên tâm. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Mạc Tuệ hỏi. Cố Dịch Thành lộ ra tươi cười, không có. Mạc Tuệ kì kì quái qué mà liếc hắn một cái, đem phơi tốt điều hòa thảm đưa cho hắn. Còn có cái gối đầu, chính ngươi bắt được trên sofa. Cố Dịch thành ôm điều hòa thảm trong lòng Mỹ Tư Tư. Lão bà giúp ta phơi chăn. Chung cư chỉ có một phòng vệ sinh, tiểu đoàn tử ở đám giữa, Mạc Tuệ liền vô pháp đi tháo trang sức. Bốn tuổi nhóc con, tuy rằng sẽ chính mình rửa mặt, bất quá động tác nhưng chậm nhưng chậm, chỉ là đánh răng, liền phải thật dài thời gian. Mạc Tuệ ngồi ở trong phòng ngủ chờ đợi, như thế nào đều tưởng không rõ một vấn đề. Liên mấy viên răng sữa, vì cái gì muốn suất lâu như vậy? Cách một tiếng, phòng vệ sinh cửa mở. An Mặc màu hồng phấn liền thể tiểu gáo ngủ An An sợi tóc thượng còn treo bẩm nước, mụ mụ, ta hương hương lạ. Nhìn nàng bộ dáng này, Cố Dịch thành nhấp một chút môi mỏng, muốn nói lại thôi. Thật sự giống như một con tiểu phân trư. Ta giúp ngươi thổi tóc. Mạc Tuệ cầm nhi đồng máy sấy, hướng An An vây tay. An An chạy hướng bàn trang điểm, đứng ở Mạc Tuệ trước mặt. Mềm mại sợi tóc bị thổi đến tung bay, sợi tóc ở khóe mắt cào nàng ngứa, tiểu đoàn tử hưởng thụ đến nheo lại đôi mắt quôn mặt cùng trên người áo ngủ giống nhau, phấn phấn lộn lộn. An An đầu tóc ngắn ngủn, chỉ tới căn vị trí, thực mau liền nằm khô. Mạc Tuệ lôi kéo nàng, đem nàng đưa về nhi đồng phòng ngủ. Mấy ngày nay, nhóc con càng ngày càng dính người, ngủ phía trước muốn cùng mụ mụ dắt dắt tay nhỏ, còn muốn nói ngủ ngon. Nghe nàng nói, theo tiểu thư rốt giờ 33 mụ mụ chính là như vậy. Hai mẹ con bàn tay to lôi kéo tay nhỏ tiến nhi đồng phòng, tiểu đoàn tử chính mình bò lên trên giường, chui vào trong ổ chăn. Mạc Tuệ cho nàng dịch hảo chăn, muốn uống sữa bò sao? Không nghĩ uống, An An không nghĩ lại đánh răng lạc. An An đem đầu giơ thành chống bỏi. Nhìn năm đến An An vướng vàng tiểu lười heo, Mạc Tuệ tâm đều trở nên mệt mỏi. Nàng bất cười, "Trước ngủ, ngày mai buổi chiều chúng ta đi chụp quảng cáo. Ngủ ngon." Nàng ôn nhu nói. An An chớp chớp sáng ngời đôi mắt, "Ngủ ngon ngủ mụ, mụ." Mạc Tuệ cười khẽ, vừa muốn xoay người tắt đèn, đột nhiên thấy một đạo cao dài thân ảnh đứng ở cạnh cửa. Cố Dịch thành một bàn tay cầm gối đầu, một bàn tay ôm điều hòa thảm, ở trên sofa ngủ không thoải mái. Cố Dịch thành hướng về phía An An đưa mắt ra hiệu. An An lập tức liền minh bạch. Vừa rồi thúc thúc cùng chính mình ước định hảo, muốn giúp hắn nói chuyện. Mụ mụ, thúc thúc ở trên sofa ngủ, hảo linh oa. Tiều đoàn tử thanh âm mềm như đông. Cố Dịch thành tìm được chỗ dựa, khóe môi cong lên nhàn nhạt ý cười. Ngươi muốn thế nào? Mạc Tuệ cảnh giấc nói. Ta tưởng về phòng ngủ. Hắn khụ một tiếng. An An dùng sức gật đầu, mụ mụ làm thúc thúc về phòng ngủ đi. Cố Dịch Thành sắp nhịn không được cấp tiểu gia hỏa dựng một cái ngón tay cái. Thúc thúc, ngươi đến đây đi. An An vô vụ chính mình tiểu giường, từ trong ổ chăn bò xuống dưới. Cố Dịch Thành: Bà bảo, ngươi giường quá nhỏ, ngủ không dưới chúng ta hai người. Không quan hệ đắc. An An bế lên chính mình tiểu gối đầu, bước tiểu toé bộ chạy đến Mạc Tuệ bên người, ta có thể cùng mụ mụ ngủ. Mạc Tuệ phiết quá mặt đi nhận ý cười. Đem An An tiểu gói đầu tiếp nhận tới, đi thôi. Phần 38. Cố Dịch thành sững sờ ở tại chỗ, nhìn một lớn một nhỏ rời đi khi vô tình bóng dáng. Ca một tiếng, nhi đồng phòng cửa nhỏ bị nhẹ nhàng đóng lại. Sáng sớm hôm sau, An An trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chuẩn bị ra cửa. Chỉ là đột nhiên, nô tỷ gọi điện thoại tới, nói còn có một ít chi tiết vấn đề yêu cầu sắp nhận, quay chụp thời gian chậm lại đến giữa trưa. Các nàng tới cũng đến chờ, chi bằng làm An An đi học đi. Tiểu đoàn tử thích đi học. Nàng tưởng cùng Kỳ Kỳ cùng nhau khiêu vũ. Chỉ là Kỳ Kỳ vừa thấy đến An An, không giống phía trước như vậy vui vẻ, mặt ủ mày ê, thoạt nhìn có một chút phiền não. "Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào lạ?" "An An, ta muốn đi mãi mãi ra ăn cơm, nhưng lần lại mãi, mãi không cho ta mang mũ mũ đi." "Kỳ Kỳ một người, rất sợ hãi nha. Kia làm sao bây giờ nha? Ngươi có thể bồi ta cùng đi sao?" "An An vào đầu, chính là ta giữa trưa muốn đi chụp quảng cáo. Không quan hệ nha."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 Ta mù mù nói chuột quảng cáo nhưng hảo chơi, có ăn không hết format đồng đâu. Thật vậy chăng? Ta đây trở về thời điểm, cấp kỳ kỳ mang thật nhiều thật nhiều format đồng. Cảm ơn An An. Hai cái tiểu bằng hữu đạt thành nhất trí, cười đến đều cùng kẹo giống nhau ngập nào. Chỉ là gia trưởng Phong Nghị, nhìn phát sóng trực tiếp màn hình Nguyễn Tình Tình, sắc mặt khó coi. Cùng thời gian đoạn, sáng sớm ánh mặt trời rơi vào thành Bắc biệt thự đơn lập cửa sổ sát đất nội. Trên bàn trà bãi bãi bản tinh xảo điểm tâm ngọt, Mấy cái trang điểm xa hoa quý khí trung niên nữ sĩ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm tụ hội. Trong đó, Tưởng Hải Như cùng ngồi ở trung gian vị trí sơ miến quân không thể nghi ngờ là mọi người thổi phòng trung tâm. Chỉ là ai nấy đều thấy được, các nàng hai cho nhau xem không hợp nhãn, mặc dù tham dự tụ hội cũng là đối chọi gay gắt. Tưởng Hải Như là kỳ kỳ mãi mãi. Năm đó nàng cực lực phản đối Nhi tử Hoắc Tử thần cùng Nguyễn Tỉnh Tỉnh hôn sự, không nghĩ tới bọn họ tiền trạm hậu đấu, trực tiếp sinh hạ một cái nữ nhi. Trường Hải Như tức giận đến lập tức chặt đứt nhị tử sinh hòa phí, còn an bài hắn đi xa xôi thành thị quản lý chi nhánh công ty, đem hai người trẻ tuổi tách ra. Nhưng mà ai biết, mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng. Hai người cách xa nhau đất khách, một năm thấy không được vài lần mặt, nhưng hải tử là bọn họ chi gian nhiều cầu. Chỉ chớp mắt, hơn 4 năm hao đi qua, Trường Hải Như thái độ dần dần mềm hóa. Trong khoảng thời gian này, nàng nhìn Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng kỳ kỳ phát sóng trực tiếp, Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn quá loạn, nàng làm người giúp chính mình tắt đi, bởi vậy căn bản không biết Nguyễn Tỉnh Tỉnh bị mắng đến có bao nhiêu thảm. huống chi, nàng càng chú ý là chính mình tiểu cháu gái, thấy kỳ kỳ đáng yêu bộ dáng, nói thở ơ là gật người. Người trẻ tuổi cảm tình tới nhanh đi cũng nhanh, ta năm đó chính là ở khảo nghiệm bọn họ. Tổng không thể giống Yến Quân nhi tử cùng cái kia nữ minh tinh giống nhau, phân phân hợp hợp nhiều năm như vậy, nhiều lăn lộn. Tường Hải như nói, Sâm Yến Quân buông trong tay hồng trà, Không thôi nói, nói đến chúng ta dịch thành trên người làm gì? Ta nhi tử cùng con dâu cảm tình không biết thật tốt. Tường Hải như một nhạc, cảm tình tốt như vậy, như thế nào không thấy ngươi nhi tử mang người con dâu về nhà ăn cơm. Vậy ngươi con dâu mang ngươi cháu gái về nhà ăn cơm. Sầm Yến quân tức giận nói, "Sao? Hôm nay buổi tối, ta cháu gái thật đúng là phải về nhà ăn cơm." Sầm Yến quân bị Tường Hải như tức giận đến quá sức, nàng này biểu tình như là đang nói, "Nhìn, ngươi không cháu gái đi." đều là hai cái qua tuổi nửa trăm tiểu lão thái thái, còn méo. Một cái hơi béo nữ sĩ cười hòa giải, vừa rồi tới trên đường, ta còn đang xem này phát sóng trực tiếp đâu, Yến Quân, ngươi không thấy quá đi. Dịch Thành cùng ngươi con dâu ở bên trong có một cái thực tập nữ nhi, cũng đặc biệt đáng yêu. Sở Yến Quân không thấy quá này phát sóng trực tiếp, nói đúng ra, ở hôm nay phía trước, nàng thậm chí không nghe nói qua. Cố Dịch Thành ngày thường công tác vội, rất ít về nhà, liền tính đã trở lại, cũng sẽ không cùng nàng Liêu này đó lại nói tiếp đều là chua xót nước mắt. Thực tập cháu gái lại không phải thân cháu gái, có cái gì đẹp?" Tường Hải Như nói. Thôi béo nữ sĩ mở ra di động phòng phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu, La Kỳ Kỳ cùng An An ngồi ở cùng nhau ước cơm, hai cái tiểu nhân nhi mềm mềm manh manh, quái đáng yêu. Tường Hải Như cùng Sở Miên Quân càng xem càng nghiêm túc. Màn ảnh vừa chuyển, vũ đạo khóa kết thúc, bọn nhỏ đi ra trường phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy Mạc Tuệ, Sở Miên Quân không khỏi dưới đáy lòng tấm tắc hai tiếng, con dâu thật xinh đẹp. Tiên Quân, kì kì mẹ như thế nào ở cùng ngươi thực tập cháu gái nói nhỏ á." Có người trêu ghẹo nói. Tưởng Hải như liếc liếc mắt một cái, tuy rằng nàng đối Nguyễn Tình Tình không có hảo cảm, nhưng tổng không thể làm chính mình đối thủ một mất một còn quá dễ chịu. Nàng khen ngợi nói, "Kì kì mẹ sắc thật sẽ mang hài tử, Liên nha người khác tiểu hài tử đều lớn đến tốt như vậy, không giống cái kia đại minh tinh, lạnh như băng." Sâm Yến Quân cắn răng một cái, mạo phải bị khí đến ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nguy hiểm, chuẩn bị tiếp tục đánh nhau. Nhưng ai biết, phòng phát sóng trực tiếp, An An chạy chậm đến mạc tuệ trước mặt, tò mò hỏi một vấn đề. Kỳ kỳ mụ mụ hỏi thực tập 3-3 buổi tối có hay không cùng mụ mụ ở một phòng ngủ? Mụ mụ, nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy nha? An An thanh nhầm không tính đại, mềm mềm mại mại, nhưng ra trưởng phòng nghỉ thu âm, không phải giống nhau hảo. Bởi vậy, tiểu đoàn tử giọng nói rơi xuống kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp xôi trào. Đồng thời, tưởng hải như mặt cũng tái rồi. Cô giao dưỡng Sở Miên Quân sẽ không ở ngay lúc này, đối lão tởn lật tiệc khê mật bỏ đá xuống giếng. Bất quá nàng đã lâu không có như vậy hả giận, thư thái mà đứng lên. Một cái xoay người, Sở Miên Quân lấy đi ra ngoài thông khí vì lấy cớ, vòng đến hoạch gia hoa viên. Ngay sau đó, nàng gọi điện thoại liên hệ chính mình nhi tử. Dịch Thành, buổi tối đem ta cái kia giả cháu gái đưa tới hoạch gia cùng nhau ăn cơm. Cái gì? Chính là thực tập cháu gái, tiểu nha đầu thật sự là quá sẽ làm giận. Chạy nhanh mang lại đây làm ta chơi chơi. Nghe Sở Miên Quân hưng phấn thanh âm, Cố Dịch thành một đầu dấu chấm hỏi. Nhưng nhớ tới chính mình ngày hôm qua ở nhi đồng phòng tiểu Dương ngủ một đêm sự, hắn không thể không thừa nhận mỗ thân lời nói. Vật nhỏ thật sự quá làm giận. Chương 22 vẫn là sẽ có bị kéo hắc nguy hiểm. Ki ki mụ mụ hỏi thực tập 33 buổi tối có hay không cùng mụ mụ ở một phòng ngủ. An an thanh âm mãi thanh mai khí, thốt ra lời này xuất khẩu, toàn bộ gia trưởng phòng nghỉ đều an tĩnh. Không khí ở trong khoảnh khắc trở nên cứng đờ, mặc dù chính mình không phải đương sự, nhưng Khương Lâm đã vì nguyên tỉnh tỉnh xấu hổ đến muốn giúp nàng tìm khe đất. Nếu không tìm cái khe đất chui vào đi, hôm nay việc này thật không qua được. Ngay thường, Khương Lâm cùng Tần Phong như hình với bóng, hai khẩu tử là nhất định phải mười ngón khẩn khấu xuất hiện ở chỗ này, cùng nhau chờ đợi thực tập nhi tử tân học. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Tần Phong không có tới. Tối hôm qua thượng Hóc Sệ ở lúc sau, Tần Phong đã chịu đau kịch liệt đả kích, rầu rĩ không vui một đêm trợn tròn mắt đến hừng đông. Sáng tinh mơ, nhìn đáy mắt quầng thâm mắt, hắn trong lòng càng hốt hững, cũng ngượng ngùng đem chính mình thành bộ che khuyết điểm công cụ lấy ra tới dùng, đơn giản bất chấp tất cả, toàn hồi trong ổ chăn. Khương Lâm cũng cảm thấy hắn quái mất mặt, bất quá hắn này mất mặt trình độ cùng Nguyễn Tình Tình một so, nhưng còn không phải là gặp sư phụ sao? "Ta, ta không phải ý tứ này." Nguyễn Tình Tình sắc mặt bá một chút thay đổi, nàng một mở miệng, lại không biết nên nói cái gì bất luận cái gì giải thích cùng lấy cớ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Lúc ấy nghe thấy An An nói lên quảng cáo cùng phô mắc đỏ, mà chính mình Nữ Nhi còn thành thành thật thật cổ động khi, nàng cả người tức giận đều nảy lên đỉnh đầu. Dưới sự tức giận, nàng hỏi cái này ngu xuẩn vấn đề. Nguyễn Tình Tình cùng Mạc Tuệ là đại học đồng học, học viện điện ảnh học sinh, kỳ thật cũng không có như vậy phong cảnh, trong trường học diện mạo xuất chúng lại ra không được đầu các bạn học quá nhiều, nàng chẳng qua là trong đó một cái. Mà Mạc Tuệ cùng bọn họ tất cả mọi người không giống nhau. Nàng nghiên thiếu thanh danh, chịu tải vô hạn bình quang cùng người khác mong đợi súng bái, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là quang mang vạn trượng, mọi người ánh mắt đầu chú trung tâm. Nguyễn Tình Tình cũng là trong đó một cái. Nàng cho rằng chính mình khoảng cách cái này cùng lớp đồng học rất xa. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây, nàng cơ hồ cùng Mạc Tuệ đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Nhưng là, nàng sai rồi. Mạc Tuệ cùng trượng phu cảm tình không tốt, nàng hiện tại tài nguyên đại không bằng từ trước. Nàng tính cách lãnh đạm vừa thấy liền không phải sẽ mang hại tử. Nay đó đều là nguyên tình tình hiểu lầm mà thôi. Phần 39. Kết quả là, Mạc Tuệ cùng An An là cái này trong tiệc mục được hoan nghênh nhất một tổ khách quý, nàng nhẹ nhàng là có thể cướp đi chính mình vẫn luôn muốn bắt lấy quảng cáo hiệp ước. Thậm chí nàng cùng nàng trưởng phu hỗ động bị phòng phát sóng trực tiếp khán giả moi ra tới tìm đường ăn, Phan chính phủ còn cho bọn hắn kiến hộ viên tài khoản, tiệc mục còn không có lục xong cũng đã lưu luyến không rời. Ngóng trông bọn họ lại tiếp mặt các loại hình phu thê tổng nghệ. Nguyễn Tình Tình không tin, chân chính cảm tình tốt phu thê, sao có thể giống bọn họ như vậy. Ngày đó ra cửa thang máy khi, nàng rõ ràng thấy luật sư tới, lời trong lời ngoài ý tứ cũng xác thật là làm Mạc Tuệ thận trọng suy xét hiệp nghị, nhưng vì cái gì sau lại cố dịch thành về nhà, hai người tựa như giống như người không có việc gì. Nàng cũng không phải tính toán trước mặt mọi người vạch trần Mạc Tuệ, chỉ là tưởng chứng thực chính mình phán đoán. Mới có thể đem An An kéo đến một bên hỏi lặng lẽ lời nói, "Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là có điểm tò mò." Nguyễn Tịnh Tịnh sắc mặt trắng bệch, lại bởi vì Nan Kham, thanh lệ mặt dần dần hồng đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. "Về sau quản hảo chính ngươi." Mạc Tuệ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, ném xuống một câu không nóng không lạnh nói. Mạc Tuệ thực mau liền mang theo An An rời đi. Nhìn các nàng bóng dáng, Nguyễn Tịnh Tịnh tâm trở nên nặng trĩu, như là nháy mắt rơi vào vạn trượng vực sâu. Mạc Tuệ thậm chí khinh thường cùng chính mình phát sinh tranh chấp, bởi vì nàng biết, liên tính nàng cái gì đều không nói, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đã sớm đã đem một màn này xem đến rõ ràng. Không phải đâu, không phải đâu, Nguyễn Tỉnh Tỉnh đầu óc đâu. Nhìn rất bình thường một người, hướng người khác tiểu hài tử hỏi thăm chính là cái quỷ gì. Nàng như thế nào không đi an an ba ba mụ mụ đái giường hạ nằm bò. Trên lầu nói chuyện không cần như vậy khó nghe, Nguyễn Tỉnh Tỉnh chỉ là có điểm bắt quái. Nhưng chúng ta này đó ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp khái đường, không phải cũng là giống nhau bắt quái sao? Đây là nhại con tiến mục, xem nhại con thì tốt rồi, An An cũng kỳ kỳ như vậy đáng yêu, ta muốn tìm về phóng một lần nữa nhìn xem hai cái tiểu tỷ mỗi ước cơm đo ngắn. Cố Dịch thành ngày thường rất ít nhận được mẩu thân điện thoại. Sống yên quân 50 suất đầu người, chưa từng có vì sinh hoạt nhọc lòng quá, sống trong nhung lụa qua hơn phân nửa đời. Nàng ngày thường vội đến muốn mệnh, không phải làm mỹ dung chính là đi dạo phố. Còn muốn cùng nhất bang lão tỷ muội thế giới các nơi phi, hứng thú yêu thích so người trẻ tuổi còn nhiều. Hôm nay cũng không biết như thế nào, cư nhiên nhất thời hứng khởi, muốn chơi hài tử. Hơn nữa trong giọng nói kia lưng phân kính, hình như là đang nói, đem tiểu nha đầu mang đến cho ta chơi chơi, chơi khóc trả lại ngươi. Cố Dịch thành không công phu phản ứng nàng, bất quá xâm yến quân chính là một cái nghĩ cái gì thì muốn cái đó người, một đám điện thoại liên hoàn tác lại đây, phiền đến hắn chỉ có thể về nhà tìm An An. Chỉ là giữa trưa về đến nhà lúc sau, hắn mới phát hiện An An không ở. Mạc Tuệ mang Hải Tử đi chụp quảng cáo. Cố Dịch thành lấy ra di động, cấp Mạc Tuệ gọi điện thoại. Một lần không thông, đánh hai lần. Cuối cùng hắn mặt đen, làm trợ lý lại đây. 30 phút sau, phương trợ lý tìm tới Ngô tỷ, "Ngô tỷ, xin hỏi ngươi biết Thái Thái ở nơi nào chụp quảng cáo sao?" Cố tiên sinh đã sớm bị kéo đen, liên hệ không thượng Thái Thái. An An lần đầu tiên đi vào quảng cáo quay chụp nơi sân của mắt Băng Hữu đánh giá. Tiểu đoàn tử đôi mắt tròn xoe, tựa như mới vừa tẩy sạch nho đen giống nhau thanh triệt sáng ngời, xem đến ở đây nhân viên công tác nhóm đều nhịn không được tiến lên đậu tiểu hài tử. Đậu tiểu hài tử thật tốt, tiểu hài tử không giống nàng mụ mụ như vậy lạnh như băng, liền giơ tay xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá đại gia cũng không dám xoa quá nhiều lần, sợ một không cẩn thận bị thấy, ảnh hưởng nếu không cao hứng. Tiểu Băng Hữu, ta kêu Tôn Ninh, là ngươi tạo hình sư a. Tôn Ninh cười xoa xoa An An đầu, "Hôm nay Aji tới cấp ngươi hóa trang." An An bụm tay nhỏ che lại khuôn mặt nhỏ, rụt rè nói, "Tôn Ninh tỷ tỷ, mụ mụ nói tiểu bằng hữu không thể hóa trang." Không có một nữ hài tử có thể ngăn cản bị lại đoàn tử kêu tỷ tỷ vui sướng. Tôn Ninh tâm đều phải hóa, kiên nhẫn mà giải thích, "Chúng ta đồ trang điểm là tiểu hài tử có thể dùng, sẽ không đối làn da tạo thành thương tổn, chờ một lát chụp xong quảng cáo giữa sạch sẽ sẽ liên hảo." An An chớp chớp mắt, đem tay nhỏ từ gương mặt dịch khai, Tôn Ninh đem An An đưa tới phòng hóa trang, làm Hải Tử ngồi ở có thể điều tiết độ cao ghế trên. Đưa lấy ra mắt ảnh swatchy, nàng thấy tiểu đoàn tử vẻ mặt chờ mong mà nhắm mắt lại khi nhuyễn manh bộ dáng, không khỏi nhấp môi nhịn cười ý. Nhãn hiệu muốn hiện ra quảng cáo là tươi mát ấm áp bầu không khí, không cần cấp Hải Tử hóa quá nùng sân khấu trang, chỉ cần phô một tầng mắt ảnh, lại ở gương mặt nhào lên má hồng là đủ rồi. Nhu nắm giống nhau tiểu nhân nhi nhắm mắt lại, cảm thụ mắt ảnh swatch ở mí mắt qua lại vũ động tư vị. Rất nhiều lần nhịn không được muốn mở to mắt nhìn một cái, không thể trợn mắt nga. Tôn Ninh nhắc nhở. An An lại nghe lời mà nhắm chặt hai mắt, thật dài lông mi không ngừng rung động. Hóa hảo trang, phải làm tiểu tóc. Tôn Ninh vốn là dùng đèn tiên cấp An An quấn tóc quan ti, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy còn kém điểm hương vị, liền đem hải tử đầu tóc quấn lên tới. Vừa qua khỏi cằm tiểu tóc ngắn, muốn bàn thành viên đầu, đến phía tạo hình sư hảo một phen công phu. Nhưng cũng may Tôn Ninh kỹ thuật hảo, rốt cuộc đêm này viên tròn vo đầu nhỏ tử cấp xử lý hảo. Đơn giản trang phát hoàn thành sau, một đám người hỏa tốc tiến đến mây xem. Phấn phấn nộn nộn một cái tiểu loạn tử, thay váy, dáng yêu đến như là từ thế giới cổ tích tới tiểu công chúa giống nhau. Liên ở mọi người đều không khỏi lộ ra gì cười khi, An An nhỏ giọng nói, Tôn Ninh tỷ tỷ, An An đầu hảo trọng nha. Nhân viên công tác nhóm lúc này mới ý thức được, vì cấp An An bản ra hoàn mỹ viên đầu, Tôn Ninh ở nàng trên đầu bỏ thêm thật nhiều tiểu phát kẹp. Quá nặng sao? Tôn Ninh dùng tay nhẹ nhàng khẽ hại từ đầu tóc, không thích đứng nói, ta có thể lại lấy rớt một ít. An An nhẹ nhàng lắc đầu, nhuyễn thanh nói, không cần lạp, xinh đẹp liền hảo. Cách đó không xa, đang ở làm trang phát mạc tuệ nghe thấy lời này, khóe môi ngậm nhàn nhạt, nhạt ý cười. Tạo hình đoàn đội hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Lam Bảnh Hậu ngự dụng tạo hình đoàn đội, xử lý tạo hình nhiều năm như vậy, bọn họ còn trước nay không gặp nàng cười đến như vậy ôn nhu quá. Chẳng lẽ đây là nãi đoàn tử ma lực? khuyết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, đạo diễn chức cấp mạc tuệ cùng An An đi diễn, sợ hài tử nghe không rõ, còn thả chậm ngữ điệu gần từng chữ một mà nói. Không nghĩ tới An An thông minh lại phối hợp, lập tức liền nghe minh bạch. Đây là một cái phi thưởng có sinh hoạt cảm quảng cáo. Tiểu Bằng Hữu làm lúng hướng mụ mụ muốn pho mát đỏ, mụ mụ nghiêm trang mà nói không thể ăn quá nhiều, không nghĩ tới chính mình tránh ở trong phòng bếp ăn một ngụm, kinh vi thiên nhân. Lúc sau hai mẹ con liền dựa gần ngồi ở trên sofa, một ngụm tiếp theo một ngụm. Ăn đến mùi ngon. Đối với An An tới nói, ở quảng cáo, cũng chỉ muốn diễn nàng chính mình thì tốt rồi. Ma Mặc Tuệ, nàng tuy rằng đối format đóng không có hứng thú, nhưng nhìn tiểu đoàn tử An Đến như vậy hương, liền cũng thực mau nhập diễn. Quảng cáo quay chụp thực thuận lợi, thực mau liền đến kết thúc giai đoạn. Thẳng đến lúc này, Mặc Tuệ mới ý thức được, chính mình thế nhưng lại tìm về một ít đóng phim khi trạng thái. Cùng phía trước hoàn toàn không có cách nào đầu nhập đến bất cứ một cái nhân vật trung chính mình so sánh với, hiện tại nàng giờ hồ không giống nhau. Quay chụp tới rồi cuối cùng, tới rồi tiểu bằng hữu ngày thường thói quen ngủ trưa thời gian. Thật rõ ràng, An An mí mắt đều biến trọng, dương cái miệng nhỏ ngáp. Nếu là mặt khác ngôi sao nhí, đạo diễn cùng nhân viên công tác sẽ nghĩ cách làm hài tử thanh tỉnh một ít, tiếp tục chụp. Bất quá An An dù sao cũng là Mạc Tuệ mang đến, hơn nữa lúc này quảng cáo thương là thật vất vả mới ma tới cùng nàng hợp tác cơ hội, bởi vậy liền tính quay chụp thời gian kéo trường một ít cũng không quan trọng, kinh phí cũng đủ đạo diễn làm hài tử đi trước ngủ 1 giờ, trễ chút lại tiếp tục. An An thực hiểu chuyện, biết mọi người đều đang đợi chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu nói không nghĩ ngủ. "Vậy nghỉ ngươi một chút." Mạc Tuệ nói. "30 phút lúc sau." An An lười nhác vươn vai, mềm mượt mà nói, "Mụ mụ, ta nghỉ ngươi tốt lắm." Mạc Tuệ lấy tiểu đoàn tử không có biện pháp, nghĩ thầm liền tính lần sau phải cho nàng tiếp quảng cáo, cũng đến chờ An An ngủ no rồi lại đến. Chỉ là bỗng nhiên chi gian, nàng có điểm lây người. Thời gian một ngày tiếp theo một ngày qua đi, ly từ biệt cũng chỉ dư lại 12 thiên. Con sẽ có lần sau sao? Có người tới thăm Mạc tiểu thư ban. Lai An An ba ba, ta ở phòng phát sóng trực tiếp gặp qua hắn, bản nhân lại cao lại sói, một chút đều không thua Nam Minh Tinh. Nói chuyện nghiêm cẩn một chút, không phải An An ba ba, Lai An An thúc thúc. Ha ha ha ha ha. Nguyên lai like Mạc tiểu thư cùng nàng lão công cảm tình thật sự thực hảo, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, chụp cái quảng cáo cư nhiên còn muốn thăm ban. Quán ngọ, ta ăn đến Mạc tiểu thư nàng lão công thăm ban đưa điểm tâm cùng sữa bò, chạy nhanh phát cái bằng hữu vòng khoe khoang một chút. Nghe thấy này đó Nghị Luật Thành, Mạc Tuệ ngẩng đầu. Quay chụp lều ngoại, Cố Dịch Thành hướng chính mình đi tới. Liên Mạc Tuệ đều không thể không thừa nhận, này vai rộng chân dài eo thon phối trí, liền tính nhân viên công tác nhóm nhiều xem hai mắt cũng là bình thường. Cố Dịch Thành phía sau còn đi theo Phương trợ lý. Phương trợ lý trong tay dẫn theo đại túi tiểu túi, đặc biệt sẽ đến sự Chúng ta cố tiên sinh tới cấp thái thái tham ban, cho đại gia mang theo chút buổi chiều trà, đại gia vất vả. Giữa trưa cơm hộp không hợp ăn uống, nhân viên công tác nhóm đều chỉ lay mấy khẩu lót lóp bụng, hiện tại có trà sữa cùng điểm tâm ngọt, một đám đều cao hứng hổng rồi. Phương trợ lý vẻ mặt kiêu ngạo, Cố tiên sinh làm sao suy xét mấy vấn đề này, này tất cả đều là hắn an bài. Lại là chờ đợi lão bản khen ngợi một ngày. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Tuyết hỏi. Cố Dịch thành nghĩ đến bị kéo hặc, liền một bụng khí Ngươi trưởng nào thì đem ta từ sổ đen thả ra. Có cái này tất yếu sao? Mạc Tuệ giả vừa kinh ngạc. Hắn nghẹn một chút. Thúc thúc, An An đón nhận đi, mỉm cười ngọt ngào mặt vừa thấy liền chọc người đau. Phần 40. Cố Dịch thành cái khó lo cái khôn, đánh không thông ngươi điện thoại, ta liền tìm không đến An An. Có đôi khi muốn cấp Hải Tử mua cái món đồ chơi, cũng vô pháp liên hệ thượng nàng, hỏi nàng muốn hay không. An An kéo kéo Mạc Tuệ tay, nhẹ giọng nói, "Mụ mụ, An An muốn món đồ chơi." Mạc Tuệ liếc nhìn hắn một cái, đem hắn số di động từ sổ đen thả ra. Hoẹ chặt cũng thêm một chút. Cố Dịch thành được một tức lại muốn tiến một bước. Thẳng đến đêm nay hai vấn đề đều thu phục, hắn nhớ tới chính mình ý đồ đến, "An An, ngươi buổi tối có thời gian sao?" Tiểu Đoàn Tử vai vái đầu, "Chúc chúc, ta cùng Kỳ Kỳ ước hảo lạp." Hai từ bận quá, đâm lưng kỳ. Như là sợ hắn không tin, nàng lại nghiêm túc cường điệu, mụ mụ đều đồng ý. Cố Dịch thành Giống như đang nói trong nhà này, mụ mụ lớn nhất dường như. Cố Dịch Thành sẽ không miễn cưỡng hài tử, nếu An An không có thời gian, lần tới lại mang nàng đi làm sầm yến quân chơi cũng là giống nhau. Buổi chiều còn có hội nghị muốn khai, hắn không có lại lưu lại, cùng tiểu đoàn tử nói tái kiến. Chúc chúc tái kiến. An An lúc lắc tay nhỏ. Cố Dịch Thành xoay người rời đi. Nay một chuyến tới cũng không lỗ, ít nhất về sau có thể đả thông mạng tụệ điện thoại, còn thêm đến hội chat. Chỉ là, hắn đi chưa được mấy bước, Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến Mạc Tuệ đối An An lời nói, "Lần sau cho ngươi mua cái điện thoại đồng hồ." Cố Dịch Thành, vẫn là sẽ có bị kéo hắc nguy hiểm. Nguyễn Tỉnh Tỉnh không nghĩ tới Kỳ Kỳ lại là như vậy sợ hãi về nhà thấy mãi mãi. Tưởng Hải như thượng một lần nhìn thấy Kỳ Kỳ đã là vài tháng trước sự tình. Rốt cuộc có huyết thống quan hệ, nàng cũng không có khắt khe hài tử, cần phải nói đặc biệt thân thiện, kia cũng là không có khả năng. Kỳ Kỳ tuy rằng chỉ là cái 4 tuổi tiểu bằng hữu, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đến ai thích chính mình, ai đối chính mình không nóng không lạnh. Hơn nữa ngày thường ngủ mụ, mụ làm nàng nỗ lực học tập ca hát khiêu vũ khi, tổng muốn nói chỉ có như vậy mãi mãi mới nguyện ý làm các nàng vào cửa, vô hình bên trong, mãi mãi này hai chữ liền thành một toàn núi lớn, đè ở kỳ kỳ nho nhỏ trên vai. Hiện tại, Nguyễn Tình Tình cấp kỳ kỳ thay xinh đẹp nhất quần áo, nhưng hài tử lại hồng con mắt rất nước mắt, cầu xin có thể hay không không đi. Mụ mụ đã đủ vất vả, ngươi có thể hiểu chuyện một chút sao? Nguyễn Tình Tình mỏi mệt nói. Kỳ kỳ không ra tiếng, rũ đầu, nhỏ giọng khóc nức nở. Ngươi không phải nói, muốn cùng An An cùng đi sao? Nguyễn Tình Tình thật sự không có biện pháp, hỏi. Nhưng ngươi không phải đối An An cùng nàng mụ mụ làm không tốt sự tình sao? Kỳ kỳ ngừng đầu. Kỳ kỳ không biết Nguyễn Tình Tình vẫn An An câu nói kia là có ý tứ gì? Chỉ là ở đây tất cả mọi người dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn các nàng, nàng liền minh bạch, kia khẳng định không phải cái gì lời hay. An An khẳng định cũng sẽ không cùng ta làm bằng hữu." Kỳ Kỳ ủy khuất nói. Đối thượng nữ nhi thanh triệt ánh mắt, Nguyễn Tỉnh Tình, tình đương nhiên không trố dung thần, đành phải mang theo Kỳ Kỳ đi tìm An An. Nàng chỉ có thể hướng Mạc Tuệ nhận sai, làm ơn Mạc Tuệ đồng ý An An ra cửa. Nếu không Kỳ Kỳ nếu là không vui, liền tính đi hóa giả, cũng sẽ không có tốt biểu hiện. Đứng ở Mạc Tuệ cửa nhà khi, Nguyễn Tỉnh Tình nhấp môi, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng đột nhiên, cửa mở ra, Trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp An An thấy kỳ kỳ, lộ ra kinh hỉ tươi cười, kỳ kỳ tới đón ca lạc. Kỳ kỳ chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. An An vẫn là nàng bạn tốt, thật tốt quá. Ngay thường hoạch ra quần cũng ghé, hoạch lao ra tử công tất vội, thường xuyên không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có Tưởng Hải Như một người. Nhưng hôm nay không giống nhau. Nghe nói Tưởng Hải Như tiểu cháu gái mới tới, mấy cái lao tỷ muội đều nói lưu lại cùng nhau ăn cơm, nhìn xem Hải Tử. Tưởng Hải Như cũng vui. Rốt cuộc cháu gái là thân, lại là cái ưu tú hài tử, có thể ở Sở Miến quân trước mặt khoe khoang khoe khoang, cũng không có gì không tốt. Nay đối ứng lại tiệc lão khoe mật đấu khẩu hơn phân nửa đời, mặc kệ ở cái gì phương diện đều chẳng phân biệt thắng bại, ngay cả thượng lão niên đại học đều phải cùng nhau, đồng thời cầm lão niên tam hảo học sinh giấy khen, ai đều không rơi hạ phòng. Duy độc ở về nhi tử nhân sinh đại sư thượng, hai người đều sổ. Hiện tại hài tử đều rất làm cha mẹ nhọc lòng. Năm trước Sở Miên Quân bỗng nhiên mang đến nhi tử kết hôn tin tức tốt, Tường Hải Như còn tưởng rằng chính mình thua. Nhưng chờ tới bây giờ, cũng không nghe nói nhà bọn họ làm giạ mừng. Phòng trứng hai vợ chồng cảm tình hảo không đến chạy đi đâu. Trong nhà phải có cái hài tử, có hài tử mới náo nhiệt. Tường Hải Như nói, "Tiên Quân, khi nào làm ngươi nhi tử cùng con dâu cùng sinh một cái?" Sở Miên Quân nghiêng nàng liếc mắt một cái, lười đến phản ứng. Nếu là sớm biết rằng chính mình giả cháu gái không tới, nàng liền về nhà đi. Hiện tại đi cũng không được lưu chữa không phải, Bạch Lam tưởng Hải Như ham say. Nói đến nói đi còn phải quấy cô dịch thành, giả cháo gái có hẹn, hắn cũng không đề cập tới sớm nói cho chính mình, làm hại nàng Bạch chờ mong. Tiểu nha đầu như vậy có thể làm giận, nếu có thể đem Tưởng Hải Như mặt khí lục, nên thật tốt a. Sầm Miên quân thở dài, quyết định dựa vào chính mình, con dâu của ta công tác vội, đại ảnh hậu đâu, nhiều ít quốc tế đạo diễn điện ảnh chờ nàng đi chụp. Tưởng Hải Như khẽ cắn môi, không hé răng. Muốn so con dâu, nàng là thật so bất quá. Thật vất vả, nàng đối Nguyễn Tỉnh Tỉnh thái độ mềm hóa một chút, không nghĩ tới nhân gia lại bắt đầu khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi nhân gia cha mẹ có hay không ngủ chung giống cái gì. Quá không giáo dưỡng. Hai cái lão tỷ muội ngồi ở cùng nhau, ai cũng không phản ứng ai. Bất quá thực rõ ràng, Sơ Miên quân chiếm thượng phòng, thoạt nhìn cảnh xuân đầy mặt, khí phách hăng hái. Thái thái, hài tử tới. Một đạo thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người đem ánh mắt lạc hướng ngoài phòng. Biệt thự Đại Môn Khai, Ki kỳ, kỳ cùng An An tay trong tay hướng trong đi. Nguyên bản, Ki kỳ, kỳ là thực khẩn trương, nhưng có bạn tốt tại bên người, nàng cổ đủ dũng khí. Tư Tường Hải như góc độ nhìn lại, hai đứa nhỏ đều cười đến mọi nào, so không ra ai so với ai khác càng thảo hỉ. Đồng thời, Thất Thần mà vướt ve chính mình tay phải ngón áp út hút thượng đá quý nhận sơ Miên Quân, mắt sáng rực lên. Buổi chiều xem phát sóng trực tiếp thời gian, vừa lúc nghe thấy hai đứa nhỏ ở góc cơm. Không nghĩ tới, các nàng ước đúng là hoạch ra bữa tiệc. Lúc này, hai cái tiểu đoàn tử vừa đi vừa ngắm hoa, bước chân không dừng lại, trải qua hoa viên khai đến tốt nhất đóa hoa khi, còn muốn chuyển qua đầu nhiều xe một cái. Hai viên viên rầm rầm đông tọ màu đầu, thật sự có chút đáng yêu. "Nha, ta cháo gái cũng tới." Sầm Yến Quân đứng lên nói. Tường Hải như liếc nàng liếc mắt một cái. "Giả cháo gái mà thôi, có cái gì nhưng khoe khoang." "Kỳ kỳ, người nại nại ở trong phòng đâu?" Quản gia khách khí mà nói, đem kỳ kỳ mang tiến biệt thự. Kỳ kỳ nguyên bản còn sinh động tiểu tâm tình, bởi vì ngẩn đầu thấy đứng ở cách đó không xa nãi nãi, mà trở nên khẩn trương. Nhưng cũng may ngay sau đó, An An lại gắt gao nắm lấy tay nàng. Đây là đến tử chính bạn tốt cổ vũ. Nãi nãi, kỳ kỳ cổ đủ dũng khí tê ơ. Tường hải như còn bưng chính mình cái giá, hướng hải tử khẽ gật đầu, tới ăn cơm đi. Hải tử chính là hải tử, bị xem nhẹ An An không có đem việc này để ở trong lòng chỉ là quan sát đến trong phòng những người khác. Thật nhiều thật nhiều người, các nàng đều mang vòng cổ, vòng tay, hoa tai, hảo loại a. Bất quá này đó đều không có nàng cấp mụ mụ mua thủy tinh vòng cổ loại sáng. An An ánh mắt chậm rãi quét qua từng chương xa lạ mặt, cuối cùng ở một chương phá lệ nhiệt tình trên mặt dừng lại. Sầm Yến Quân đi tới, hơi phủ thân mình, "Tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai sao?" An An quay quay đầu, mềm mụ nói, "Không biết nha." Sầm Yến Quân vui tươi hơn hở nói, Ngươi đến đều ta nãi nãi. An An không hề tâm lý gánh nặng, lễ phép mà kêu, "Mai mãi." mãi. Sở Miễn Quân tức khắc mừng rỡ không khép miệng được. Thanh âm này nhưng quá giòn quá ngọt, liền cùng mùa hè đại dư hấu dường như. Kiki đi theo Tưởng Hải Như, An An đi theo Sở Miễn Quân, hai đôi tổ tôn cùng nhau ăn cơm đi. Bên cạnh mặt khác các thái thái một cái kính khen hai đứa nhỏ có bao nhiêu đáng yêu, chuyên nhặt dễ nghe nói. Tuy rằng Sở Miễn Quân cái này và không phải nàng thân cháu gái, bất quá ai làm nàng thích đâu. Phần 41 Nhà mình công ty còn phải giữ cố ra chiếu cố, ngày thường ra cửa nhưng không riêng gì uống xong ngọ trà ăn cơm chiều, đến ngoại giao a. Chân Chính nhìn thấy Mããn Mããn lúc sau, kỳ kỳ phát hiện nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hai tử chậm rãi mở rộng cửa lòng, liền ăn cơm đều đặc biệt hương. Cùng một đám Chân Chính Châu Quang Bảo khí đại nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, tự nhiên là nghe một ít chính mình căn bản là nghe không hiểu đề tài, hai chỉ tiểu đoàn tử tối đầu cưng khô, thu hoạch một tảng lớn nói các nàng là ngoan bảo bảo tiếng ca ngợi. Cơm chiều sau, An An vớt tròn vào bụng, ngồi ở nơi ăn lại bên người ăn trái cây. Tưởng Hải như sở sở chính mình thân cháu gái đầu, đối Sâm Yến quấn nói, nhà của chúng ta Hải tử đặc biệt sẽ khiêu vũ, nhà các ngươi đâu? Tiểu đoàn tử chuyên tâm ăn trái cây, quả táo hảo giòn, phát ra cách cách tiếng vang. Sâm Yến quấn nghiêng tưởng Hải như liếc mắt một cái, cự tuyệt bu đòi, sẽ không khiêu vũ tiểu nha đầu chẳng lẽ liền không nhuyễn mãnh sao? Không, An An sẽ làm giận, nhiều năng lực a. Kì kì Ngươi tới cấp đại gia biểu diễn một chút." Tưởng Hải như đối kỳ kỳ nói, "Quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, Mộ Mộ không ở, hoặc bất kỳ kỳ nhất thời có điểm sợ người lạ." Nàng tay nhỏ nắm góc áo, trước sau không có đứng lên. "Có thể hay không không nhảy đâu?" "Kỳ kỳ, ngươi là gan quá nhỏ." "Mộ Mộ ngươi không phải nói ngươi sẽ rất nhiều tài nghệ sao?" "Nhanh lên cho đại gia biểu diễn một chút, liền nhảy một chi vũ." "Còn không phải là biểu diễn một chút sao?" "Nhiều người như vậy đều đang đợi a." Thời gian một phút một giây mà đi qua, tất cả mọi người đang chờ đợi. Tường Hải như mặt mũi không nhịn được, vừa muốn tiếp tục thúc giục tiểu cháu gái, lại đột nhiên ngắm thấy Sầm Yến Quân cùng An An đang nói lặng lẽ lời nói. Nàng hỏi, Yến Quân, các người nói cái gì? Nói ra làm đại gia cùng nhau nghe một chút. Dưng một chút, nàng còn nói thêm, hài tử là một ấn dậy, ở bên ngoài ghé vào đại nhân bên thai khe khẽ nói nhỏ, thật sự. Sầm Yến Quân đánh gây nàng lời nói, vô vô hài tử tiểu bả vai. Ta cũng không biết nàng nói cái gì, mới vừa vừa nói đã bị ngươi theo dõi. Tiểu nha đầu, đánh bạo nói cho đại gia, ngại ngại cho ngươi chống lưng. An an trước đôi mắt, ngừng đầu đối thượng ngại ngại chẳng ngập tự tin ánh mắt, gai gai đầu, hảo đi. Ngay sau đó, tiểu đoàn tử quay đầu nhìn về phía kỳ kỳ, rung nhỏ giọng hỏi, kỳ kỳ, ngươi ngại ngại vì cái gì không chính mình biểu diễn khiêu vũ nha. Tường hải như sắc mặt biến đổi, lại không hảo phát giận, chỉ có thể cưng ở nơi đó. Ở đây tất cả mọi người tối đầu nhấp môi cố nén cười, không mà miệng, cấp chủ nhân ra lưu mặt mũi. Duy độc Sầm Yến Quân cười ra tiếng. Tuy rằng Tưởng Hải Như đối Nguyễn Tình Tình không hài lòng, cho rằng người này tâm nhãn nhiều, không đủ bằng phẳng, nhưng ít ra kỳ kỳ bị giáo rất khá. Hai tử là nghe lời hiểu chuyện, làm người bất lo. Đối với Tưởng Hải Như mà nói, đêm nay cùng tiểu cháu gái ở chung, tổng thể thượng còn tính vui sướng. Đương nhiên, nếu Sầm Yến Quân cùng nàng giả cháu gái không ở liền càng tốt. Bảy giờ ba mươi phân, tưởng hại như phân phó tài xế đưa bọn nhỏ về nhà. Sầm Yến quân, không cần, ta nhi tử sẽ đến tiếp tiểu nhà đầu trở về. Nhìn nàng rời đi khi xú thi bóng dáng, tưởng hại như lại lần nữa khí tới rồi. Trình đến cùng thân cháu gái dường như. An an đi theo sầm Yến quân về cố ra. Cái này phòng ở, so vừa rồi phòng ở càng xinh đẹp. Tiểu đoàn tử lần đầu tiên biết, nguyên lai trong nhà mặt còn có thể trang thang máy. Sầm Yến quân chơi cả đêm hải tử, cư nhiên còn chưa đã thèm. Này tiểu nha đầu quán oang, tới rồi xa lạ địa phương, sẽ không hẳn dạo, sẽ không chạm vào không nên chạm vào đồ vật, nói vậy nàng thân sinh cha mẹ đem nàng giáo rất khá. Một trận tiếng bước chân vang lên. An An ngẩng đầu, thấy Cố lão gia tử từ từ thư phòng ra tới. Cố lão gia tử phi thường nghiêm túc, su mặt, chợt nhìn ít khi nói cười bộ dáng. Vừa thấy đến An An, hắn liền hỏi, "Ngươi từ nơi nào làm ra cái hài tử?" Sầm Yến Quân vui tươi hơn hở nói, "Mạc Tuệ thượng đương liêm sư." Đây là nàng ở trong tiết mục thực tập nữ nhi, chúng ta thực tập cháu gái. Hô nháo. Cố lão gia tử trầm giọng nói, có tâm tư dưỡng người khác hài tử, như thế nào không chính mình sinh một cái? Ngươi lời này nói, luôn là thúc dục nhân gia sinh, chính ngươi như thế nào không sinh một cái? Sâm Yến Quân nghiêng hắn liếc mắt một cái. Cố lão gia tử là cái không thỏa hỷ người. Không nói người khác, dù sao từ nhỏ đến lớn, cố dịch thành là căn bản lười đến cùng hắn nhiều lời một câu. Bất quá, Sâm Yến Quân có thể trị được hắn. Lúc này, nàng một cái mắt lé, cố lao ra tử khí thế hơi nhỏ một ít. An An không thể hoàn toàn minh bạch bọn họ đối thoại, nhưng nàng sẽ tự động tự phát tinh luyện từ ngữ mấu chốt. Vì thế tiểu đoàn tử nghi hoặc hỏi Sầm Miên Quân, "Mãi mãi, ngươi nhận thức ta mụ mụ sao?" Sầm Miên Quân, "Ta là ngươi bà bà mụ mụ a." An An trợn tròn đôi mắt, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sầm Miên Quân lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi không đem nói rõ ràng. Hai tử gặp được nàng này tuổi tiểu lao thái thái. Nhưng không đều là kêu ngoại ngoại sao? An An còn tưởng rằng này ngoại nãi cùng Nhạin mãi cùng rút củ cải ca khúc bà cố nội là một cái tính chất đâu. Ngươi đứa nhỏ này, không quen biết nàng, liền cùng nàng về nhà. Cố lão gia tử ngữ khí nghiêm khắc, ngươi như vậy sớm hay muộn là sẽ bị bắt cóc. Thanh nhãm này hảo xảo nga, An An co rụt lại cổ. Kỳ thật nàng không phải tùy tùy tiện tiện đi theo người xa lạ đi, nàng cho rằng cái này Nhạin mãi là tiết mục tổ an bài. Tiểu đoàn tử mơ mơ màng màng hiện tại mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lần tới nhưng phải hỏi rõ ràng. Sở Miến Quân cũng chạy nhanh đối Hải Tử tiến hành an toàn giáo dục. Suốt 20 phút thời gian, nàng lập lại cường điệu an toàn vấn đề, đối An An ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Hải Tử lần tới ngàn vạn đừng cùng người xa lạ đi. "Ta lần sau đã biết." An An nhẹ nhàng mà nói. Sở Miến Quân tâm lập tức liền mềm, sờ sờ nàng đầu nhỏ, "Không có việc gì, mạn mại hảo hảo cùng ngươi nói đi." Nghe Minh Bạch liền hảo. Tiểu Đoàn tử tiêu hóa mãi mãi lời nói, cảm giác bên cạnh kia nghiêm khắc ánh mắt còn dừng lại ở trên người mình. An An thật cẩn thận mà nâng lên mắt, đối thượng Cố Lão gia tử tầm mắt, lập tức giống chơi mèo vờn chuột trò chơi giống nhau, đem đầu lùi về đi. Ngươi như vậy không được, Cố Lão gia tử còn muốn lên tiếng. Sâm Yến Quân xem Cố Lão gia tử xử liền tới khí, ngắt lời nói, "Câm miệng, ngươi dọa đến bà bảo, bảo." Ban đêm xe không nhiều lắm, Cố Dịch thành màu đen kiệu chạy dong duổi trên con đường lớn. Hắn một bàn tay đắp tay lái, Dư Quang nhìn lướt qua ngồi ở ghế phụ vị Mạc Tuệ. Mạc Tuệ đã thật lâu không có đáp An Se. Cả đêm chưa thấy được tiểu đoàn tử, nàng có điểm tưởng nghiệm, tưởng cùng hắn cùng nhau tiếp hại tử về nhà. An An như thế nào sẽ ở cố gia? Mạc Tuệ hỏi. Ta mẹ hôm nay ở Hoắc gia ăn cơm, vừa lúc An An cùng kỳ kỳ cùng đi. Cố Dịch thành thanh âm trầm thấp, mẹ đối hại tử thực hảo, An An ở nàng nơi đó, không cần lo lắng. Mạc Tuệ không ra tiếng. Vấn đề là, Cố lão gia tử cũng ở nhà. Lão nhân ra tâm không xấu, chính là việc nhiều phiên nhân. Không biết An An ở bên kia, có thể hay không chịu hắn ủy khuất. Yên tĩnh trong xe, hai người đều trầm mặc. Cố dịch thành tùy tay mở ra quảng bá. Như vậy xảo, một đầu quen thuộc Lão ca rơi vào bên hai. Số mờ tì mờ dư ẩn đờ ịp thịt phi tật ý sâu hải. Thép tờ dễ si ẩt mò men tạ giờ ôn lọt xin thê tài. Này bài hát, Mạc Tuệ sửng sốt một chút. Hắn thấp dọng nói, 11 năm trước mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Nghe chính là này bài hát. Nhớ tới quá khứ sự, Mạc Tuệ khẽ môi cong lên nhạt nhẽo độ cung. Nghiệm Thư Kỳ, cố dịch thành các khoa thành tích đều thực nổi bật, duy độc tiếng anh không có Mạc Tuệ tới hảo. Sắp nhận quan hệ kia một ngày, bọn họ bên thải vang lên này bài hát. Ngay lúc đó hắn nói, sau này đây là bọn họ đứng ước ca. Mấy mấy tuổi hắn còn có điểm tính trẻ con, làm nàng cho chính mình phiên dịch ca tử. Mạc Tuệ không đành lòng làm hắn thất vọng, liền lung tung phiên dịch ca tử ở nàng trong miệng trở nên vui sướng mà lại tràn ngập yêu say đắm hơi thở. Chia tay lúc sau hồi lâu, Cố Dịch thành rảnh rỗi không có việc gì, ở trên mạng tìm tòi ca tử. Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai like đây là một đầu bi thương tình ca. Không phải 11 năm. Giọng nói rơi xuống, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói, 12 năm. Cố Dịch thành nắm tay lái tay dừng một chút. Phần 42. Hắn nơi nào không biết là 12 năm? Chỉ là, nguyên lai like nàng cũng không quên. Cố Dịch thành cười khẽ một tiếng. Ta cấp dịch thành đánh quá điện thoại, hắn đã ở tới đón tiểu nha đầu trên đường. Dừng một chút, Sở Miên Quân lại nói, Mạc Tuệ cũng cùng nhau tới. Thải quá. Cố lão gia tử mặt lạnh, hai cái 30 tuổi người, không cái chính hành. Nghiễm Tư thời điểm liền phân phân hợp hợp, hiện tại kết hôn vẫn là không thành tục, chính mình không sinh hài tử, đi giữa người khác. Tham gia cái đó game show làm gì, không bằng thành thật kiên định sinh hoạt. Vấn đề còn phải ra ở Mạc Tuệ trên người, chờ nàng tới rồi. Lam nàng tới ta thư phòng. Ngươi xem nàng có thể hay không đi?" Sầm Yến Quân cười tủm tỉm, "Từ đâu ra tự tin?" Nghe xong lời một hồi lời nói, An An lại bắt đầu tinh luyện từ ngữ mấu chốt. "Nhút nhát tiểu đoàn tử, ở gặp được muốn bảo hộ người khi, liền sẽ trở nên dũng cảm." An An vọt tới cố lão gia tử trước mặt, giúp Mạc Tuệ nói chuyện, "Ta mụ mụ không phải 30 tuổi, mụ mụ 15 tuổi." "Ai nói với ngươi?" Sầm Yến Quân nhìn mãi hung mãi hung tiểu hài tử, càng vui vẻ. An An quay đầu Tiên Chân nói: "Mụ mụ nha." Sầm Yến Quân lộ ra ăn đến dưa biểu tình. Không nghĩ tới Mạc Tuệ Quái sẽ ở tiểu hài tử trước mặt nói hiếu nói vượng. Ngay cả như vậy tuổi trẻ xinh đẹp con dâu đều hi vọng vĩnh viễn 18 tuổi sao? Không, 18 tuổi nàng còn trớn mắt, nàng muốn 15 tuổi. Sầm Yến Quân tới hứng thú: "Tiểu nha đầu, vậy ngươi xem ngài nãi nhiều ít tuổi?" An An nhìn chằm chằm ngãi nãi nhìn một hồi lâu, chắc chắn nói: "30 tuổi." Sầm Yến Quân đôi mắt đều sáng cười đến khoẻ miệng liền mau liệt đến lỗ tai càn, chạy nhanh rũi tay lôi kéo khóe mắt, không cho chính mình cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng chú trọng bảo dưỡng vài thập niên, hoa ở trên mặt tiên nhiều đến không đếm được, hẳn là sắc thật quái hiện của trẻ. Cố lão gia tử pha đám nói, hài tử biết cái gì? Như vậy tiểu nhân hài tử, đối tuổi căn bản không khái niệm. Không phải ngươi hiện tuổi trẻ, là nàng không hiểu. Sâm Yến quân cung phục, lôi kéo An An tay nhỏ, tiểu nha đầu, vậy ngươi nói hắn nhiều ít tuổi? An An ngẩng đầu, bắt đầu nghiêm túc xem Cố Lão gia tử mặt. Vẻ mặt niếp gấp, Cố Lão gia tử đơn giản định liệu trước mà ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Tỷ mị đánh giá một vòng lúc sau, an an đồng dạng định liệu trước. Sau một lúc lâu, tiểu đoàn tử dựng thẳng lên một ngón tay, non nớt mà lại tự tin thanh âm quanh quần ở trống trải phòng khách, 100 tuổi. Chương 23 rốt cuộc có thể hay không mang hài tử? 100 tuổi này ba chữ rơi xuống, thanh thúy lại vỡ rồi, quả thực là nói năng có khí phách. Sở Miễn Quân căn bản không nghĩ tới Hải Tử sẽ nói như vậy, Ngọc Lăng lúc sau lại là một trận như sấm cười ầm lên. Lúc này đây, Tiểu Lao Thái Thái thật sự là banh không được, thậm chí đã quên dùng hai tay giữ chặt khoé mắt, cười đến bụng đều trĩu đau, ngồi ở trên sofa đem Tiểu Nha Đầu ôm lên đùi mình, thích đến muốn mệnh. Cố lão gia từ mặt đầu tiên là tối sầm, lại là một lúc, cuối cùng tràn đầy không vui. Hắn quay đầu nhìn An An, tức giận nói, "Tiểu Nha Đầu, ngươi cố ý đi." Ngại ngoại chỉ so ta tiểu tứ tuổi. Sầm Yến Quân 51, Cố Lão gia tử 55, hai người mới vừa kết hôn thời điểm ai thấy đều phải khen là xứng đôi một đôi. Hiện tại vài thập niên qua đi, như thế nào hắn tức phụ biến thành 30 tuổi, hắn liền 100 tuổi. Đối với Sầm Yến Quân so Cố Lão gia tử tiểu tứ tuổi vấn đề này, an an cái hiểu cái không? Tiểu tứ tuổi, chính là nhỏ một cái an an sao? Trếng hắn lời này, đại khái là hai người không sai biệt lắm số tuổi bộ dáng. Tiểu Đoàn tử đem lời nói nghe xong, Lại lần nữa đoan trang cố lão gia tử lúc sau, nghi hoặc nói, thật vậy chăng? Giọng nói rơi xuống, nàng lại lắc đầu, ta không tin. Lại là một cái bạo kích. Cố lão gia tử tức giận đến đem đầu phiết qua đi, không hề răng. Sầm Yến Quân mừng rỡ rửng không được tới, đôi tay Phùng An An gương mặt, bài trừ hai đống phấn đô đô thịt, như thế nào liền không khả năng. An An chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nói, bởi vì mạo én mạo thật xinh đẹp, thật xinh đẹp a. Sầm Yến Quân tiếng cười lại một lần quanh quẩn ở biệt thự. Hai tử biết cái gì? Tiểu Bằng Hữu sẽ không nói dối, tưởng cái gì liền nói cái gì, phòng trưng nàng hiện tại thoạt nhìn, thật sự chính là 30 tuổi bộ dáng. Này tiếng cười thật sự là quá mức khoa trương, thế cho nên Cố Dịch thành mang theo Mạc Tuệ đến Cố Gia Khí, hai người đều là vẻ mặt ngốc. Mu mu, tiểu đoàn tử vừa nhìn thấy Mạc Tuệ, lập tức đá chân ngắn nhỏ, vui sướng mà chạy tới. Mạc Tuệ cũng không nghĩ tới, cũng chỉ là cả đêm chưa thấy được Gan An mà thôi. Chính mình như thế nào liền nóng trông trước tiên đem đứa nhỏ này tiếp về nhà. Đối thượng An An mềm mại gương mặt tươi cười, Mạc Tuệ đáy mắt không tự giác nhiễm ý cười, ngồi xổm xuống nhậm hài tử bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực lúc sau, hướng cha mẹ chồng chào hỏi. "Ba, mẹ." Cố lão gia tử hừ một tiếng. Sầm Yến Quân thân thiết mà kêu Mạc Tuệ đến chính mình bên người ngồi xuống. Cố Dịch thành kỳ quái hỏi, "Mẹ, vừa rồi như thế nào cười đến như vậy vui vẻ?" Sầm Yến Quân còn đang lo không ai hỏi đâu. Hiện tại Nhi Tử mở miệng, nàng mới sẽ không cự tuyệt trả lời, đem trình sự kiện tiền căn hậu quả nói một lần. Sầm Yến Quân giảo đạt đắc ý. Cố lão gia tử vẻ mặt không vui. Cố Tùng Đình là cái ái chọn thứ dòng dài lão nhân, lão nhân gia này hơn phân nửa đợi sáng tạo hiện giờ sở có được hết thảy, một cái té ngã cũng chưa ngã quá, có thực lực lại quyết đoán, nhưng cũng vô cùng tự đại ngạo mạn. Cố Dịch thành con nhỏ thời điểm, đã bị này phụ thân quản đứng nghiêm, nếu không phải có Sầm Yến Quân ở bên cạnh che chở hắn, Chỉ sợ hắn liền cái gọi là thơ hấu đều không có. Mấy năm nay, hai cha con bùng nổ mấy lần kịch liệt khác khẩu, ai xem ai đều không đối phó. Ma Cố lão gia tử duy nhất một lần tối đầu, là năm kia thân thể không khỏe, hy vọng Cố Dịch thành tiếp quản công ty. Cố Dịch thành tiếp được, hơn nữa làm được thực hảo, làm hắn chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Nhưng dù vậy, hai cha con quan hệ như cũng không có hòa hoãn. Như vậy một cái Cố chấp lão nhân, Cố Dịch thành ngày thường giống nhau lả lửễ đến phản ứng. Trăm triệu không nghĩ tới, An An có thể làm hắn an mệt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hướng chi, An An còn như vậy đáng yêu. Cố dịch thành khỏe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười, nói, hài tử nói chơi. An An chấp chấp mắt. Nàng là nghiêm túc, không có chơi. Tiểu đoàn tử cương trực công chính, thật là một trăm tuổi. Ở sầm yến quân không lưu tình chút nào cười to cùng hai người trẻ tuổi hàm xúc cười nhạt chung, cố lao ra tử mặt già lại bản đi lên. Cùng một tiểu nha đầu tranh chấp tính chuyện gì. Hắn đơn giản làm đề tài này qua đi, ngược lại nhìn về phía Mạc Tuệ, "Mạc Tuệ, ngươi tới ta thư phòng một chuyến, ta có lời cùng ngươi nói." "Ba, xe còn không có tắt lửa đâu." Đối mặt cái này công công, Mạc Tuệ am hiểu sâu lửa gạt học, không cho số mặt, nhưng cũng sẽ không đương nghe lời ngoan ngoãn con râu. "Vậy đi tắt." Cố lão gia tử lời nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Cố Dịch thành đánh gãy. "Không còn sớm, An An phải về nhà ngủ." Cố Dịch thành nói, "Hôm nào lại đến nghe ngươi giáo huấn?" Cố lao ra tử lại muốn thổi dâu trứng mắt. Nhưng sầm yến quân liếc nhìn hắn một cái, nói cái gì thế nào cũng phải cái này điểm nói. Cái này điểm, tiểu nha đầu buồn ngủ, nếu là người khác ở ngươi nên ngủ thời điểm ngăn đón, ngươi vui. Giọng nói rơi xuống, nàng gương mặt tươi cười ngây người, dịch thành, mặc tuệ, các ngươi mang an an trở về đi. Mặc tuệ làm an an cùng ra ra mãi mãi nói tai kiến. Tiểu đoàn tử chạy chậm tới rồi sầm yến quân trước mặt, lúc lát tay nhỏ mềm như bông mạc ê ơ, mãi mãi tai kiến. Cố Dịch Thành vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Nàng mới thấy mẹ nó một ngày, liền nguyện ý kêu ngãi ngãi. Nói vừa xong, nàng đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử phương hướng. Cố lão gia tử bãi một chương số mặt, mang trà lên uống một ngụm. An an lễ phép mà nói, đại gia, tài kiến. Cố Dịch Thành nhạc ra tiếng. May mắn hắn cha đã chịu đãi ngộ không ra sao, nếu không hắn càng muốn hoài nghi chính mình. Cố lão gia tử một miệng trà sắp phun ra tới lại không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận, tức giận mà đối Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ nói, hai tử nếu ở nhà các ngươi, các ngươi phải quản, phải giáo. Vừa rồi nha đầu này căn bản không quen biết mẹ ngươi, đi theo liền tới rồi, nếu lần sau gặp được chính là người xấu, nên làm cái gì bây giờ? Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ khiến cho coi trọng, biểu tình trở nên nghiêm túc. An An trợn tròn đôi mắt. Cô ông như thế nào còn mách liệu nha? Phần 43. Một nhà ba người rời đi Cố gia biệt thự. Vừa rồi tới trên đường Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ phân biệt ngồi ở điều khiển vị cùng ghế phụ vị thượng, lúc ấy trong không khí tràn ngập giống như đã từng quen biết cảm giác, làm hắn lơ đãng hồi tưởng khởi quá vãng. Hắn tưởng, nàng hẳn là cũng có đồng dạng ý tưởng, bởi vì đây là hôn sau 1 năm tới nay, hai người đơn độc ở chung khi, lẫn nhau duy nhất không có đối chọi gay gắt một lần. Cố Dịch Thành lưu luyến như vậy tư vị, chuẩn bị về nhà trên đường lại thể nghiệm một phen. Cửa xe mở ra, hắn đem An An bế lên ghế sau, một người muốn ngoan ngoãn. Nhưng ai biết An An nhỏ giọng nói, hai người nha. Cố Dịch Thành một cái giương mắt, thấy bên kia Mạc Tuệ đã kéo ra cửa xe thượng ghế sau. Hai người đối diện ghi, nàng còn lộ ra khó hiểu biểu tình. "Mạc Tuệ, làm sao vậy?" Cố Dịch Thành cắn cắn răng hàm sau, "Không như thế nào? Lái xe đi." Mạc Tuệ nói. Cố Dịch Thành rũ xuống đầu hướng điều khiển vị đi, càng đi càng cảm thấy đến chính mình giống cái tài xế. Hắn không vui mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, càng khí bởi vì Mạc Tuệ cùng An An biểu tình thuật nhìn, đều thực vô tội. Một nhà ba người mở ra cửa phòng vào nhà, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lập tức xoát đi lên. À à à, ta liền biết An An bảo bối sẽ trở về, ta còn kịp ở phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước lại liếc nhìn nàng một cái. Bên kia Kỳ Kỳ đã sớm về nhà, như thế nào An An hiện tại mới trở về à? Vừa rồi thực tập thúc thúc tiếp điện thoại thời điểm, ta nghe thấy được, Kỳ Kỳ đi nàng mãi mãi ra ăn cơm, An An mãi mãi cũng ở. Cho nên An An hôm nay nhìn thấy Mạn Mạn sao? Không biết Mạn Mạn có thích hay không chúng ta nhãi con. Vui đùa cái gì vậy? Sẽ có người không thích An An sao? Về đến nhà lúc sau, An An chính mình ngoan ngoãn rửa mặt đi. Ở trong phòng vệ sinh, nàng động tác bay nhanh, bàn chải đánh răng ở răng sữa thượng sứ kỹ cổ, ước gì sớm một chút đi ra ngoài cùng Mụ Mụ dáng dán. Cả đêm chưa thấy được Mụ Mụ, An An hảo tưởng nhỉ a. Hai tử cầm lấy chính mình xúc miệng ly, dầm một chút bay nhanh xúc miệng. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài thực tập thúc thúc thanh âm thổi qua bên hai. Lão nhân có một chút chưa nói sai, hai tử đối người không có phòng bị tâm, lần sau bị quải chạy cũng không biết. Chờ một chút nàng ra tới, chúng ta cần thiết hảo hảo giáo dục, làm nàng biết chuyện này nghiêm trọng tính. An An phải bị hơn sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hảo chờ mong a. Kỳ thật có điểm đau lòng phải bị phê bình nãi con, bất quá càng muốn nhìn một cái hài tử là cái gì phản ứng. Hai vợ chồng đã chính thức tiến vào đến thực tập cha mẹ thân phận chúng. Hai từ phạm sai lầm đều hiểu được giáo dục đâu. An An có thể hay không khóc? Tuy rằng nói như vậy có điểm hư, còn không có thấy đứa nhỏ này đã khóc đâu, muốn nhìn muốn nhìn. An An nghe thấy lời này, động tác dần dần cọ sắt lên. Cuối cùng, nàng lấy chậm lần tốc buông xúc miệng ly cùng kem đánh răng, kéo héo nhi mà ra tới. Từ trong phòng vệ sinh ra tới, nàng trở lại nhi đồng phòng. Ánh màu vàng ánh đèn rừng ở Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành trên mặt, bọn họ thoạt nhìn đều hảo nghiêm túc. Tiểu đoàn tử thành thành thật thật mà đi qua đi. An An, biết chúng ta phải đối ngươi nói cái gì sao?" Mạc Tuyết hỏi. An An nhẹ nhàng gật đầu, đem phía trước ở cố gia khinh mãi mãi đối chính mình dài đến 20 phút giáo dục một lần nữa thuật lại một lần. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp khán giả đều nghe hiểu. Hóa ra tiểu đoàn tử căn bản không nhận biết mãi mãi, liền tung ta tùng tăng cùng nàng đi rồi. Nên phê bình? Lại là phi thường phi thường dài dòng an toàn giáo dục thời gian. An An phồng lên khuôn mặt nhỏ Dụ bả vay nghe. Giáo dục hài tử, phải có giáo dục bộ dáng, nếu hi hi ha ha, hài tử còn tưởng rằng bọn họ ở nói giỡn. Vài lần, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đều không đành lòng nói thêm gì nữa, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Hiện tại tiểu đoàn tử ở trên mạng nhiệt độ không nhỏ, bao nhiêu người ở phòng phát sóng trực tiếp cùng Tiết Mộ gọi phỉ xỉ ổ ghế bổn nói muốn đem hài tử ôm về nhà dưỡng, tuy rằng chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhưng chỉ là như vậy chơi ghẹo cũng đã làm cho bọn họ hai vợ chồng tâm căng thẳng. Hai tử nếu là ném, thượng chỗ nào tìm đi. Tuyệt đối không thể lại có lần sau, biết không có. Mạc Tuệ cố ý xụ mặt. An an miệng nhỏ bé bẹp bẹp, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, ủy khuất mà nói, đã biết sao? Thốt ra lời này xuất khẩu, ai còn bỏ được giáo huấn. Chúng ta không nên làm ngươi một người ra cửa, về sau sẽ không. Cố dịch thành ngữ khí hòa hoãn. Mạc Tuệ nói, chuyện này liền đến đây là dừng lại. Nhưng lại An An muốn đem chúng ta lời nói ghi tạc trong lòng. An An nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Tuệ với tay, làm nàng đến chính mình bên người. Tiểu đoàn tử bổ nhào vào mụ mụ mềm như bông trong lòng ngực, khóe miệng đi xuống thiết, đôi mắt hững hờ. Nhận thấy được chính mình nước mắt mau rơi xuống, nàng còn dùng khuôn mặt ở mụ mụ mềm mại áo ngủ thượng cọ cọ. Hành hậu đối An An quá nghiêm khắc, tiểu hài tử đều bị dọa tới rồi. Hiện tại không nghiêm khắc, chờ tương lai xảy ra chuyện lại hối hận liền tới không kịp, Mạc Tuệ làm rất đúng chính là có thể cảm giác đến ra tới, Mạc Tuệ là thiệt tình vì An An tốt. Ở đại minh tinh trong nhà, bọn họ có cũng đủ năng lực bảo hộ hài tử, nhưng nếu tương lai An An hỏi cô nhi viện đâu? Nàng tổng hội có đơn độc thời điểm, nếu là tùy tùy tiện tiện đi theo một người đi rồi. Trên lầu, miễn bản hỏi cô nhi viện sự, ta cũng không dám tưởng. Còn có hơn 10 ngày thời gian đâu, đến vui sướng khi thả vui sướng. Mạc Tuệ cũng cũng không dám tưởng tiếp mục sau khi chấm dứt sẽ phát sinh sự. Lúc này, Nàng ôm chặt lấy An An, lệnh leo tay nhẹ nhàng giúp Hải tử xoa xoa ở mức khóe mắt. Tiểu đoàn tử đáng thương vô cùng hỏi, "An An buổi tối còn có thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ sao?" Cố Dịch thành đau lòng Hải tử, không hề nghĩ ngợi, "Có thể." Mạc Tuệ liếc hắn liếc mắt một cái. "Có hắn chuyện gì?" "Hảo, lại đây đi." Mạc Tuệ đối An An nói. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả rốt cuộc tại đây thiên phát sóng trực tiếp cuối cùng 1 phút, khai đến ra đỉnh đường. Nguyên lai like 2 ngày này buổi tối Nàng nan tiểu bằng hữu đều là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Đêm đã khuya, Sở Miên Quân lâu xong việc, ngồi ở trước bàn trang điểm hộ gia. Bảo dưỡng thích đáng đôi tay đem một lọ lại một lọ giá cả ngẩng cao mỹ phẩm dưỡng da hướng trên mặt trụ, đánh ra bạch bạch tiếng vang lúc sau, còn muốn xuất ra các loại dụng cụ. Nàng nhất thời để kéo chặt trí, nhất thời khơi thông kinh lạc, nhất thời tinh chuẩn massage, ngay cả trên cổ cổ văn đều không buông tha, một lưới bắt hết. Nam ở trên giường xem báo cố lão gia tử đẩy đẩy kính viễn thị. Trình nhiệm như vậy vô dụng, không thức đêm so cái gì đều cường. Quan Hảo chính ngươi trên mặt nếp gấp. Sâm Yến Quân trên mặt đều là còn không có hấp thu xong mỹ phẩm dưỡng da, nói chuyện thời điểm không dám làm biểu tình, sợ lưu lại nếp nhăn. Ném ra những lời này, thế giới đều an tĩnh. Đều không cần quay đầu lại, nàng đã có thể đoán được, lão nhân lại lâm vào không tốt đẹp hồi ức. Trăm tuổi lão nhân là đến Hảo Hảo bảo dưỡng, bằng không lần tới tái kiến An An, tiểu nha đầu lại muốn lại cho hắn thêm cái 20 tuổi. To như vậy phòng ngủ chính, cũng chỉ có phiên báo chí cùng dụng cụ khởi động thanh âm. Qua hồi lâu, Cố lão gia tử lại bắt đầu nhắc mãi Nhi tử cùng con dâu hôn nhân. Mấy mấy năm trước yêu sớm, 5 năm, năm trước chia tay, 1 năm trước nói muốn kết hôn, nhưng hôn sau lại cả ngày ai bận việc nấy, như thế nào như vậy có thể lăn lộn đâu? Quá trò đùa." Sầm Yến Quân nói, người trẻ tuổi chính là như vậy lắm mạn. Cố lão gia tử trừng mắt, cái này kêu cái gì lắm mạn? Sầm Yến Quân lắc đầu thở dài, tuấn nam mỹ nữ tình yêu Ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải." Nói xong, nàng vào ổ chăn. Sâm Yến Quân đã hồi lâu chưa thử qua giống hôm nay như vậy vui vẻ. Người một khi trưởng tuổi, tâm thái liền trở nên bình thản, nói là tâm như nước lặng đều không quá. Tiểu nha đầu thực đáng yêu, là ngây thơ hồn nhiên đáng yêu, không có bất luận cái gì tâm nhãn, miệng nhỏ ngọt, lại ái làm nũng, đậu đến nàng tâm hoa nộ phóng. Liên nàng đều bị đậu thành như vậy, hai vợ chồng lại sao có thể thờ ơ đâu. Chỉ là tiếp Hải Tử về nhà mà thôi. Hai người liền đồng thời xuất động, có thể nghĩ, đứa nhỏ này có bao nhiêu thảo bọn họ thích. Nếu hai khẩu tử có thể bởi vì này tiểu nha đầu học được thành thục một chút, cũng là một chuyện tốt. Mạc Tuệ trước kia không chỉ là đóng phim điện ảnh sao? Hiện tại học người đi tham gia cái gì tổng nghệ, còn lôi kéo dịch thành. Dịch thành cũng là đi theo nàng hồ nháo. Hai người sinh hoạt liền không cái sinh hoạt bộ dáng. Ta phải đi bọn họ nơi đó một chuyến, cùng Mạc Tuệ hảo hảo tán gẫu một chút. Hừ. Sở Miên Quân thanh âm truyền đến, "An Tĩnh, cụ ông." Phần 44. An An ngủ một giấc ngon lành, chỉ là ngủ đến ngày mới tờ mở sáng thời điểm, tiểu đoàn tử trong ổ chăn duỗi người. Đêm qua, Mụ Mụ ở sắp ngủ trước đối nàng nói, "Hôm nay đến ra cửa công tác." An An nhớ tới tỉnh ngủ lúc sau liền khả năng không thấy được Mụ Mụ, trong lòng mang theo vướng bận, cư nhiên sáng sớm liền mơ mơ màng màng mà tỉnh. Lúc này, nàng dụi dụi mắt, thấy Mụ Mụ xinh đẹp ngủ nyan cùng đắp ở chính mình bụng nhỏ thượng tay khi Cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười. An An hảo tưởng cùng Mụ Mụ chơi, bất quá lần trước Thực Tập Thúc Thúc mang nàng ra cửa chạy bộ buổi sáng thời điểm nói, Mụ Mụ giấc ngủ không tốt, hẳn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Đoàn Tử quyết định không quấy rầy Mụ Mụ, vẫn là đi tìm Thực Tập Thúc Thúc cùng nhau cấp Mụ Mụ làm cơm sáng đi. An An lặng lẽ xuống giường, động tác thực nhẹ mà chạy chậm đến chính mình phòng đi. Trong phòng tự căn tĩnh. Mỏng manh quang lọt vào nhi đồng trong phòng, trên cái giường nhỏ không có người. Cố Dịch thành nằm trên mặt đất ngủ. Nhưng nhi đồng phòng không lớn, hắn chân dài hơi hơi coụt, duỗi thân không khai. Thẳng đến lúc này, An An mới ý thức được, chúc thúc liền ngủ ở trên mặt đất đều không thoải mái, sao có thể tê ở nàng trên cái giường nhỏ ngủ đâu. An An Ngọc lại tập trung nhìn vào, hắn liền chân đều không có cái hoa. Tiểu đoàn tử tay chân nhẹ nhàng mà cầm lấy trên giường tiểu chăn, ngồi xổm Cố Dịch thành bên người. Cố Dịch thành ngủ đến thâm, thật dài lông mi phúc ở đáy mắt. Cảm giác được bên người có nho nhỏ động tĩnh khi, Hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, mở nhịp nhèm ngủ nyan, thấy một cái bụi bẫm tiểu phấn chư sách theo chăn đang tìm cái gì. Mới vừa tỉnh ngủ Cố Dịch thành thanh âm trầm thấp khàn khàn, mê mang mà mở miệng, "An An, ngươi đang tìm cái gì?" An An ở tìm Cố Dịch thành rối. Điều hòa trong phòng khí lạnh như vậy đủ, nếu không cần chăn che khô rốn sẽ cảm mạo. "Ngươi tự cấp ta cái chăn sao?" Cố Dịch thành bỗng nhiên ý thức được. Thấy tiểu đoàn tử gật gật đầu, hắn khẽ miệng không tự giác dương lên, xoa xoa nàng đầu. Hai từ ấm lòng, còn lo lắng hắn cảm lạnh. "Thúc thúc, ngươi ngủ ở nơi này, có phải hay không thực không phải mái nha?" An An mềm mại hỏi. Cố Dịch thành thở dài. "Đều thời gian dài như vậy, hắn càng hôn càng kém, hiện tại rốt cuộc có người đau lòng chính mình." "Đúng vậy, ngủ ở An An trên giường không thoải mái, giường quá nhỏ, tay của ta đều phải rũ trên mặt đất đi." Cố Dịch thành đáng thương mà nói. An An khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Kia nhưng làm sao bây giờ a?" Cố Dịch Thành tiếp tục bất đắc dĩ nói, ở trên sofa ngủ cũng không thoải mái, sofa quá ngắn. An An từ trên xuống dưới nhìn nhìn hắn, thúc thúc vóc dáng quá cao, nếu nằm ở trên sofa, khẳng định muốn so sofa trường. Thiện Lương tiểu đoàn tử càng thêm lo lắng, kia không địa phương có thể ngủ a. Cố Dịch Thành sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, cái kia, nhà của chúng ta còn có hay không lớn hơn nữa giường. Có ba. An An dùng sức gật đầu, mụ mụ giường thật lớn. Cố Dịch Thành như suy tư gì, nhưng là Mụ Mụ nhất định sẽ không đồng ý ta đi trong phòng ngủ. Ta đây đi giúp ngươi cầu xin Mụ Mụ đi." An An nói. "Hiệu dụng sao? Ta cầu Mụ Mụ, Mụ Mụ liền đồng ý ta cùng nàng ngủ." Cố Dịch Thành thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn là làm bộ lo lắng suốt rồi nói, "An An thật là cái có biện pháp hài tử, bất quá Mụ Mụ hẳn là sẽ không đồng ý đi. Ta sẽ nỗ lực." An An bảo đảm nói. Nhìn tiểu đoàn tử chân thành bộ dáng, Cố Dịch Thành có một chút chột dạ. Hàn quyết định, thừa dịp hôm nay là cuối tuần, hảo hảo mang theo Hải Tử ra cửa chơi đùa, cho nàng tối ưu chất làm bạn. Mạc Tuệ cũng không có ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng giấc ngủ không tốt, mấy năm nay cơ hồ thành tục thành tục vô pháp đi vào giấc ngủ. Xem qua bác sĩ tâm lý lúc sau, tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng giấc ngủ vẫn là nàng một đại bối rối. Tháng đến, nàng tham gia này đương game show. Tiết mục ngày đầu tiên, nàng rượu vang đỏ bị An An đổi thành một ly sữa bò nóng, một đêm kia Nàng khó được ở trạng sáng hai điểm phía trước đi vào giấc ngủ. Có lẽ chiếu Cố Hải tử chính là một kiện khiến người mệt mỏi sự, lúc sau, nàng ngủ đến một ngày so với một ngày sớm, ngẫu nhiên cũng sẽ có bất an mừng tỉnh thời điểm, nhưng trạng thái đã khá hơn nhiều. Lại qua mấy ngày, An An ôm tiểu gối đầu, tưởng cùng nàng cùng nho ngủ. Tiểu đoàn tử ngủ an phận, không đá chăn, mềm mại khuôn mặt dán nàng cổ, tiếng lại âm giống như là bài hát ru ngủ, liên tục hai ngày, Mạc Tuệ đi vào giấc ngủ thời gian so nàng đều còn muốn sớm lại nói tiếp, chính mình là bị An An hớ ngủ. Nguyên bản, Mạc Tuệ còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng là cảm giác được tay không gác ở mềm như bông bụng nhỏ thượng khi, có chút vắng vẻ khi, nàng tỉnh. Ra cửa phòng, nàng nghe thấy Cố Dịch thành đối An An lời nói. Dung hiện tại các vong hữu thường nói nói chính là, hắn quá trà. An An, Mạc Tuệ ôn nhu thanh âm vang lên. An An nghe thấy tiếng vang, chạy như điên lại đây. Mụ mụ, chờ ngươi vội xong công tác về nhà. An an tưởng cậu ngươi một sự kiện. Nhìn vọng tới chính mình trong lòng ngực tiểu phấn trư, cùng với tránh ở nhi đồng cửa phòng mặt sau chờ tiểu phấn trư hành động cố dịch thành, Mạc Tuệ không nhịn xuống, nở nụ cười. Cuối tuần là thực tập cha mẹ cùng bọn nhỏ thả lỏng thời gian, Tiết Mục Tổ không có an bài nhiệm vụ, ngay cả mỗi ngày buổi sáng các bạn nhỏ chương trình học đều cấp tạm dừng. Phát sóng trực tiếp tiếp tục, bất quá nếu thực tập cha mẹ muốn mang bọn nhỏ ra cửa, Tiết Mục Tổ sẽ tiến hành cùng chụp. Cố Dịch thành nguyên tưởng rằng có thể bồi mạc tuệ cùng An An cùng nhau vượt qua cái này tốt đẹp cuối tuần, không nghĩ tới Mạc Tuệ có công tác, buổi tối mới có thể trở về. Hạ đạo diễn có một cái tân kịch bản, song nữ chủ diễn cùng mặt khác một vị diễn viên hợp tác. Ngày hôm qua Ngô tỷ đem kịch bản chụp lại đây cho ta nhìn một chút, rất có ý tứ. Bất quá xem qua kịch bản lúc sau còn muốn thử diễn, không nhất định có thể thành. Lấy Mạc Tuệ giờ này ngày này địa vị, nguyện ý suy xét song nữ chủ diễn. Liên chứng minh này kịch bản phi thường hợp nàng tâm ý. Cố Dịch Thành nói: "Đi thử thử một lần đi, chúng ta ở trong nhà chờ ngươi." Mạc Tuệ nhìn hắn một cái. Nàng đã hồi lâu không có nhận được thích hợp cái bản, đương nhiên, này trong đó cũng có nguyên nhân nàng chính mình tâm lý bệnh tình sợ trì hoãn tình huống. Nàng là nhà nghệ tái diễn kịch, phía trước cũng từng vì sự nghiệp trì trệ không tiến mà lo âu, hiện tại có một cái tốt cơ hội, tất nhiên muốn đi nếm thử. Chỉ là, nàng có một ít thấp thỏm. Mà hiện tại, Cố Dịch Thành nói: đánh mất nàng thấp thỏm. Cùng lắm thì chính là thất bại, lúc này ở đây thất bại, không hề là không chỗ để đi. Nàng con có một cái ra. Đúng vậy, An An sẽ ở nhà chờ ta. Mạc Tuệ cười nói. Đối hoa. An An gắt gao lôi kéo mũ mũ tay. Cố Dịch Thành nhìn nàng cố ý lảng tránh chính mình bộ dáng, tối đầu cười một chút. Còn có hắn, hắn cũng sẽ ở nhà chờ nàng. Mạc Tuệ ra cửa lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn là không có tan đi. Bởi vì An An cùng thực tập thúc thúc hàng ngày, cũng rất đẹp. An An, ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương?" Cố Dịch thỉnh hỏi. "Tiểu đoàn tử ngoái ngoái đầu, ta muốn đi chợ rau." Bốn tuổi tiểu hài tử mộng tưởng, không khỏi quá mức giản dị tự nhiên. "Vì cái gì?" "Ta tưởng mua đồ ăn cấp mụ mụ làm cơm chiều, làm nàng yêu nhất ăn salad." An An nói, chờ mụ mụ về nhà, cho nàng một kinh hỉ. Nhìn An An hưng phấn bộ dáng, Cố Dịch thành thật sự vô pháp dỗ nước lá. Đứa nhỏ ngốc Mụ mụ ngươi không phải thích ăn salad, nàng lại ăn không hết khác. Sợ béo. "Hảo, chúng ta đây liền đi chợ rau, chuẩn bị một bàn nàng thích ăn đồ ăn." Cố Dịch thành cười cười, ăn xong bữa sáng liền xuất phát. Chưa từng có thấy thực tập thúc thúc một người mang quá tiểu hài tử, không biết hắn được chưa. Cố tổng vừa thấy chính là thực hành. Ta cảm thấy hắn nói không chừng có thể tại đây trong vòng 1 ngày thu phục nhãi con tâm, về sau nhãi con liền sẽ không chỉ đi theo mụ mụ phía sau dơ cái đuôi nhỏ. Nhiều như vậy tổ gia đình An An gia là nhất ấm áp cô ái, hài tử có thể ở ba ba mẫu mẫu quan ái hạ vượt qua trong khoảng thời gian này, thật sự hảo động. Liên ở khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp thảo luận đến hừng hực khí thế khi, thật vất vả được cơ hội cùng bạn gái ở trong nhà quá hai người thế giới Phương trợ lý thu được cố tổng ai chat. Hắn nắm di động, tối đầu trầm tư. Phương trợ lý bạn gái không cao hứng mà nói, lại là ngươi cái kia lão bản. Cuối tuần cũng không cho người nghỉ ngơi. Phương trợ lý vào đầu, xong đời, hắn này nan để Ta giải quyết không được. Phần 45. Bạn gái buồn bực, chính mình đối tượng tốt nghiệp không mấy năm, liền ở tập đoàn lão bản bên người đứng vững gốc chân. Cho tới nay, hắn làm việc mọi mặt chu đáo, đã tốt muốn tốt hơn, công tác năng lực là giỏi như ba ngày. Còn có cái gì có thể khó được đảo người a? Phương trợ lý đem thẻ chặt giao diện đưa tới nàng trước mặt. Cố tổng, có biện pháp nào làm hài tử mở miệng kêu ba ba? Tiểu cô nương vui vẻ, hại, nay còn không đơn giản sao? Bên kia đang ở đi chợ rau trên đường Cố Dịch thành thu được hồi phục, lâm vào trầm tư. Chiều này thật sự hành đến thông. Thúc thúc, chúng ta vào đi thôi." An An nói. Nhiếp ảnh gia đang ở thực tập tra con bên người cùng chụp. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả bắt đầu kháng nghị. "Ta thu hồi khen An An ba ba nói, hắn này thẩm mỹ còn không bằng An An. Ít nhất An An cho nàng bẩy bỉ Thúy Thúy sơ tiểu tóc vẫn là thực chú trọng. Hắn là nghiêm túc sao? Cấp Hải tử chat đây là cái gì bí mật?" Ngay thương Mạc Tuệ đều đem An An trang điểm thành tiểu công chúa. "Ô ô ô, chả ta An An bím tóc nhỏ, chả ta An An viên đầu. Mụ mụ mau trở lại a, ngươi bảo bảo bị ba ba trang điểm thành tiểu thổ oa." Nghe nói Mạc Tuệ đi ra ngoài vội, nếu làm nàng thấy này kiểu tóc, khả năng sẽ tức giận đến gấp trở về đi. "Anh, Cố tiên sinh, muốn hay không làm chúng ta nhân viên công tác một lần nữa cấp hải tử sửa sang lại một chút kiểu tóc?" Nhiếp ảnh gia xấu hổ mà đối Cố Dịch Thành nói. Cố Dịch Thành mờ mịt, vì cái gì? Này, nhếch ảnh ra vào đầu. Cố Dịch Thành rũ xuống mắt vẫn An An, ngươi thích cái này tân tiểu tóc sao? Thế nha, hảo mắt mẹ. Hưng phấn tiểu lại âm vang lên. Nhếch ảnh ra nhìn nàng tiểu tóc, rối rắm mà cắn cắn môi dưới, gian nan nói, "Hành, đi." An An vào chợ rau, quả thực là quen cửa quen nẻo. Hỏi Cố Dịch Thành muốn mua cái gì ăn ngon lúc sau, một đôi sáng ngời mắt to bắt đầu giống đèn pha giống nhau tầm bảo. Lần trước, An An cầm tiết mục tổ cấp 20 đồng tiền đi mua lễ vật. Nhưng thẳng đến cuối cùng, nàng đều không rõ này tiền là dùng như thế nào, nhân ra thu nhiều ít, nàng liền toàn bộ toàn cho. Bởi vậy cố dịch thành riêng đi ngân hàng thay đổi 200 đồng tiền tiền mặt, làm an an suy, chuẩn bị giáo nàng nhận thức tiền mặt. Tiểu thổ hoa cầm này số tiền, nháy mắt biến thành thổ người giàu có, tới rồi giao dưa quán, đem 100 đồng tiền nhân dân tệ đi phía trước đệ, nhỏ giọng nói, A-Z, ta muốn một cây cà rốt. Đồ ăn quán A-Z khó xử mà nhận lấy 100 đồng tiền cơm ăn ăn chọn một cây lại đại lại ngọt cả rốt. Lúc sau, tiểu đoàn tử liền choáng váng. Vì cái gì đi tìm tới tiền, càng ngày càng nhiều. Cho dù chỉ là mua đồ ăn, cũng đến chú trọng đối nhóc con giáo dục, điểm này thực tập thúc thúc làm được thật tốt. Hiện tại hai tử còn tưởng rằng tiền đều là lớn lên ở di động, đối tiền tài hoàn toàn không có khái niệm. Ta tiểu cháu ngoại cũng là, năm trước gan Tết ta cho hắn một cái đại hồng bao, hắn ngây ngốc, còn hỏi ta nơi này hồng giấy là làm gì dùng. Vừa rồi là 100 đồng tiền, 100 đồng tiền tương đương với Cố Dịch Thành bắt đầu giáo hài tử, 100 một khối tiền. Các Nghiêm tốc sao? Nghe Quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện. Đây là trong truyền thuyết vô nghĩa văn học sao? Học phế đi ha ha ha ha ha. Cố Dịch Thành gian nan mà giáo, án án gian nan điệu học. Tới rồi cuối cùng, tiểu đoàn tử mơ màng hồ đồ mà nhận rõ 100 nguyên, 50 nguyên, 10 nguyên, 5 nguyên cùng tiền xu. Hơn nữa thực tập cha mẹ tiết mục này xác thật hòa. Trợ giao quán chủ nhóm không có việc gì thời điểm cũng sẽ giá di động xem trong chốc lát phòng phát sóng trực tiếp, cho nên An An cùng Cố Dịch Thành là thực được hoan nền. Không ít nhiệt tình bác gái vừa nhìn thấy An An, lập tức liền nhận ra tới, kinh hỉ nói, đây là An An đi. Đây là người cái kia thực tập thúc. Cố Dịch Thành mỉm cười đánh gãy, không sai, thực tập ba ba. An An méo mó đầu. Tiếp theo cái quầy hàng, như cũ có người nói như vậy. Cố Dịch Thành tiếp tục giới thiệu chính mình thân phận, thực tập ba ba. Châm rãi. Tiểu đoàn tử trong mắt mê hoặc biến mất, dần dần thích ứng hắn cách nói. Cố Dịch Thành di động vang lên một chút. "Tiểu Phương, Cố tiên sinh, hài tử kêu ba ba sao? Ta dạy cho ngươi hướng đại gia như vậy giới thiệu chính mình, là bởi vì cái này kêu Tây náo đại pháp, đặc biệt dùng được." "Tây náo đại pháp?" Cố Dịch Thành lâm vào dãy rủa. "Tiểu đoàn tử như vậy ngây thơ đáng yêu, hắn cư nhiên phải đối nàng dùng tỉ bản." Cố Dịch Thành túi đầu hồi phục, "Tính, lại đi mua một ít thịt. Mua thịt bò đi." Ăn thịt bò không sợ béo. Thật vậy chăng? Như vậy mụ mụ liền có thể ăn được thật tốt nhiều lạp. Một lớn một nhỏ dạo biến toàn bộ chợ rau, tháng lợi trở về. Cố Dịch thành dẫn theo các loại hồng hồng lục lục bao nylon, lại bị phòng phát sóng trực tiếp khán giả khen một đợt. Ở nhà hảo nam nhân, ngón tay cái. Đột nhiên hảo tưởng An An Theo ba ba, thực tập thúc thúc đương nhiều ngày như vậy, ta đều vì mạc Tuệ lão công ủy khuất. Cố tổng chính là Cố tổng, ngay cả dẫn theo nhiều như vậy bao nylon đều vẫn là giống nhau xoái. Hơn nữa ta cảm thấy, hán bao ni lon trang không phải đồ ăn cùng thịt, là tiền, là vàng. Trên lầu tỷ mội không cần khoa trương như vậy, lựa kính khai quá lớn. Sắc thật là không thua minh tinh xoái, nhất thời không biết là càng hâm mộ cố tổng, vẫn là càng hâm mộ ảnh hậu. Ta và các người không giống nhau, ta hâm mộ an an. Cố dịch thành phi thường bất mãn phương trợ lý tẩy não đại pháp. Luôn luôn chính trực hắn, bởi vì kịch bản tiểu đoàn tử mà cảm thấy tự trách. Thúc thúc liền thúc thúc đi, hài tử vui vẻ liền hảo. Hán nhận. Cố dịch thanh nhận, quyết định an tâm đương một cái thực tập thúc thúc. Hán dẫn theo bao ni lon, không dư thừa tay rắt An An, làm tiểu đoàn tử câu lấy chính mình cánh tay, hướng ra phương hướng đi. Cười chết, thực tập thúc thúc quá cao, An An quả thực là điểm góp chân nhỏ đi câu. Đương gia trưởng đều là như thế này, liền tính bên người có ca mê ra cùng trụ, cố tổng vẫn là lo lắng hài tử không ở chính mình tầm mắt trong phạm vi sẽ bị quả chạy. Á á á, cố tổng giống như biết An An thực cố hết sức hơi chút đem thân mình cúi xuống tới một chút, bất quá nói như vậy, chính hắn cũng mệt mỏi quá nga. Ở cao lớn thực tập thúc thúc bên người, An An thật sự giống như một cái đáng yêu tiểu vật trang sức. Tiểu vật trang sức gan An quá cố hết sức, dùng hai chỉ tay nhỏ câu lấy cố dịch thành cánh tay, giống như cả người đều phải bị xách lên dường như. Nang nao biết oán giận, chân ngắn nhỏ liều mạng đuổi kịp thúc thúc chân dài, mệt đến thở hổn hển thở hổn hển. Đang ở An An ra sức truy đuổi thời điểm, bỗng nhiên chi gian Cảm giác tay nhỏ không như vậy cố hết sức. Nàng chớp chớp mắt, thấy Thúc Thúc đem nửa người trên đi xuống khuynh một ít, "Cố Miêu, thả chậm bước đi, bồi chính mình đi đường." An An ngẩng khuôn mặt nhỏ xem Cố Dịch Thành. Tiểu đoàn tử tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm, có thể nhận thấy được, Thúc Thúc đối chính mình thực hảo. "Tốt như vậy Thúc Thúc, liền hống hống hắn đi. Chậm rãi đi, chúng ta không gấp." Cố Dịch Thành ôn thanh nói. "Hảo nha, ba ba." An An ngoái vai đầu, ngài thanh nói. Cố Dịch Thành sử sốt, "Cái gì?" An An không hề lặp lại, tay nhỏ bối ở sau người, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt. Á á á, thực tập thúc thúc tấn chức vì thực tập ba ba. An An ba ba ăn tiết. Ha ha ha ha ha, xem An An này nghịch ngậm tiểu biểu tình, như thế nào như là ở đầu ba ba. Thiên, hắn giống như tròn váng, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Cứ mạng, cảm giác An An thật sự ở đầu hắn chơi, tiểu khuê nữ đem láo phụ thân tâm đắn đo gắt gào ha ha ha ha ha. Cố dịch thành. Bum bum. Hắn trong lòng phóng khởi pháo hoa pháo chúc. Truyền chính thức, truyền chính thức, chạy nhanh làm Mạc Tuệ tới xem phát sóng trực tiếp. Bên kia, Mạc Tuệ đứng ở thử kính cửa phòng. Nàng mới vừa bắt được kịch bản không bao lâu, đã bị yêu cầu tới nơi này thử kính. Nội danh đạo diễn đều là trong xương cốt nghệ thuật gia, đặc biệt thích nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Đồng thời tới, còn có Chu Minh Mẫn. Nữ diễn viên nổi tiếng Chu Minh Mẫn bộ tịch rất lớn, liền lên sân khấu phương thức đều là khí phách hăng hái. Phần 46 Hai người bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, lẫn nhau đều mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Tuệ Tuệ, mau xem, An An lên hot seat up. Nàng vừa rồi hô, nô tỷ đuổi theo lại đây, di động còn không có để tiến lên, ánh mắt cũng dừng lại ở Chu Minh mượn trên người, cương một chút. Mạc Tuệ quay đầu liếc mắt một cái màn hình di động, ngây dại. Vì cái gì phải cho bảo bảo chặt cái như vậy khẩn tận trời biện? Vì cái gì bảo bảo khệ mắt đều bị kéo chặt banh, vẫn như cũ cười đến vẻ mặt hưởng thụ. Cố dịch thành rốt cuộc có thể hay không mang hài tử. Khí tới rồi. Trưng 24 nơi này có người qua cầu rút ván. Mặc tuệ nhìn hót xệ ập giao diện an an, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Rõ ràng là mềm mềm mãi mãi một cái nãi đoàn tử, chắc cái tận trời biện, nguyên bản tròn xoe mắt hạnh bị vô hạn kéo trường, khỏe mắt đều sắp bị lôi kéo đến nhị sau can đi. Từ vong màu tóc ra gần, cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới, lượng đến loa mắt, cùng an an tươi đẹp tươi cởi một đối l Quả thực là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cang Lam giận chính là, hai tử con thực hưởng thụ. Chẳng lẽ An An sẽ không phản kháng sao? Mạc Tuệ tức giận nói, "Anh có hay không một loại khả năng là An An thiệt tình tư thích?" Nô thị thử thăm dò hỏi. "Không hỏi con hảo, này vừa hỏi, Mạc Tuệ cũng mê mang." Nàng lại lần nữa gian nan mà nhìn về phía video biểu mặt, một câu đều nói không nên lời. "Đúng vậy, An An đứa nhỏ này thâm mỹ, luôn luôn chẳng ra gì." Phỏng chừng hai người đối này tạo hình thực vừa lòng, còn cộng lại ngày mai lại đổi cá biệt cái gì tân kiểu tóc đâu. Mạc Tuệ không vui nói. Nô tỷ nhếch môi cười, đem trong đó một cái bình luận nhảy ra tới, làm Mạc Tuệ xem. Đột nhiên nhớ tới ta bà cho ta muội cắt nắp nổi. Mạc Tuệ xoa xoa giữa mày, ngàn vạn đừng làm cố dịch thành thấy này bình luận. Hắn nếu là thấy nói, phòng trưng sẽ lập tức đi mua kéo, nóng lòng muốn thử. Có tiểu hài tử sẽ phản kháng, nhưng an an là khẳng định sẽ không phản kháng. Nói không chừng thật tới rồi lúc ấy, tiểu đoàn tử so cố dịch thành còn muốn hưng phấn. Đúng rồi, An An vì cái gì thượng hót xệ ớt. Mạc Tuệ hỏi. Nô tỉ lúc này mới nhớ tới, lập tức đem video mở ra, làm Mạc Tuệ xem. Video đoạn ngắn, An An hai tay bối ở sau người, thăm đầu kêu ba ba, đều sau khi song liền không hề ra tiếng, mặc cho cố dịch thành như thế nào làm nũng muốn nhiều nghe một lần, đều không giao động, chỉ là nghịch ngậm mà liệt cái miệng nhỏ cười. Hót xệ ớt. Các vong hữu đều nói đứa nhỏ này bị ảnh hưởng một nhà dưỡng rất khá, rõ ràng tự tin lên. Các vong hữu đều vì An An vui vẻ, còn nói chỉ có bị ba ba sủng ái tiểu hài tử mới có thể không kiêng nể gì mà đậu ba ba. Mạc Tuệ, An An thêu ba ba. Nàng cũng chỉ là ra cửa nửa ngày mà thôi, tiểu đoàn tử đã bị thu phục. Cố Dịch Thành thật sự là quá làm giận. Ngựa ngùng, Mạc tiểu thư, Chu tiểu thư, hạ đạo đột nhiên có một số việc, hôm nay không có biện pháp thí diễn đạo diễn trợ lý từ thử kính trong phòng ra tới. Chu Minh Mẫn vừa nghe, xinh đẹp mi nghiêng lên, không hề nghĩ ngợi liền nói, "Như thế nào như vậy a? Ta cũng có rất nhiều sự phải làm, như thế nào chưa bao giờ sẽ lâm thời thả người bổ câu đâu?" Chu Minh Mẫn người đại diện dọa chơn váng, chạy nhanh ngăn lại không lừa lời nghệ sĩ, "Ta đại tiểu thư, ta tiểu tổ tông, những lời này là thật không thể nói bậy." Chu Minh Mẫn phiết quá đầu đi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn có vẻ giận, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, "Hoảng cái gì?" Hạ đạo căn bản là không ở bên trong, ngươi tin hay không?" Đạo diễn trợ lý vẻ mặt xấu hổ, ho khan sờ sờ cái mũi, hạ đạo diễn vốn là muốn tới, làm ta đem nhị vị mời đi theo, bất quá lâm thời. Chu Minh Mẫn buông tay, "Ngươi xem." Nói xong, nàng giẫm lên giày cao gót, vẻ mặt kiêu căng mà xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chu Minh Mẫn người đại diện vội vàng đối đạo diễn trợ lý nói, "Tiểu La, vừa rồi Minh Mẫn lỡ nói, ngươi coi như không nghe thấy." Thật sự là quá ngượng ngùng. Nàng liền này tính tình. Tiểu La vội gật đầu, lý giải, ta không phải lắm miệng người. Chờ đến các nàng bóng dáng biến mất ở tầm mắt Phạm Vi sau, Tiểu La thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mạc Tuế Khi, lại là một trận đầu đại. Vì cái gì Hạ đạo diễn muốn đem giới giải trí hai cái khó nhất ở chung người giao cho chính mình? Thật sự là vô pháp cầu thông a. Tiểu La mồ hôi lạnh ứa ra, "Mạc tiểu thư, chúng ta đạo diễn hắn." Lần sau là khi nào?" Mạc Tuế hỏi. "A" Lần sau thử kính phía trước lại cho ta biết." Mạc Tuệ xem một cái đồng hồ, "Ta đi về trước." Nhìn Mạc Tuệ xoay người bóng dáng, Tiểu La trợn tròn đôi mắt. Nguyên lai like Ảnh Hậu thực dễ nói chuyện, căn bản không có phía trước truyền như vậy bất cận nhân tình. Chẳng qua, như thế nào cảm thấy Ảnh Hậu giống như vội vàng phải về nhà dường như. Trong nhà là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm không? Nô tỳ cũng ý thức được, Mạc Tuệ vội vàng phải về nhà. Mang theo nàng mười mấy năm, nàng đối Mạc Tuệ lại hiểu biết bất quá. Khi còn nhỏ, Mạc Tuệ cha mẹ ly dị, nàng một người đi theo mẫu thân sinh hoạt. Ở cái kia niên đại, một nữ nhân một mình mang theo hài tử gian nan duy trì sinh kế, không phải không vất vả. Nhưng Mạc Mẫu hiểu được như thế nào giải quyết chính mình áp lực, nàng đem sở hữu oán giận đều phát tiết ở nữ nhi trên người, lập đi lập lại mà nói cho Mạc Tuệ, chính mình bi thảm tất cả đều là bởi vì nàng giực lên. Đã là thực lực cũng là may mắn, Mạc Tuệ mới xuất đạo liền diễn một bộ nổi danh đạo diễn điện ảnh, lúc ấy nhân vật xuất diễn không nàng Nhưng nàng biểu hiện xuất sắc, một lần là nổi tiếng. Nhưng Mạc Ngâu vẫn không hài lòng, nàng đối nữ nhi yêu cầu phi thường cao, tin tưởng chỉ có nữ nhi trở nên nổi bật, chính mình cả đời này gian khổ mới tính đáng giá. Qua đi cùng Ngẫu thân cùng ở khi, Mạc Tuệ rất ít về nhà. Nàng cũng không bài xích ở tại đoàn phim, có đôi khi được nhàn có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cùng đoàn phim mặt khác diễn viên đều hướng trong nhà chạy, nhưng nàng vẫn là tình nguyện an an tĩnh tĩnh mà đãi ở khách sạn phòng. Mặc dù Cửu Cửu cùng mẹ rất thương yêu nàng, Nhưng bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên liên hệ, này cũng không thể ma bình nguyên sinh ra đỉnh đối nàng mang đến thương tổn. Về Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cảm tình, Ngô tỷ cũng lại rõ ràng bất quá. Lúc ấy bọn họ phân phân hợp hợp, nhưng nàng cho rằng bọn họ cuối cùng tất nhiên sẽ đi đến cùng nhau, nhưng ai biết, liền ở 5 năm trước, bọn họ hoàn toàn tách ra. Khi đó Ngô tỷ nhi tử thăng lên cao tam, Mạc Tuệ cũng chuẩn bị nghỉ phép 1 năm, làm nàng về nhà chiếu Cố hài tử, hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên toàn bộ điện thoại mà thôi. Nhi tử tham gia xong thi đại học lúc sau, nô tỷ đem Mạc Tuệ rước ra tới. Kia một lần gặp mặt, nàng ngây ngẩn cả người. Mạc Tuệ như là triệt triệt để để thay đổi cá nhân. Nô tỷ muốn khuyên nhủ Mạc Tuệ, nhưng lúc này, nàng đã thượng bảo mẫu xe, làm tài xế khai hồi trung cư. "Tuệ Tuệ, ra tưởng về nhà." Mạc Tuệ đấy mắt ngậm ý cười. Từ trước nàng không có ra, nhưng hiện tại, nàng là có ra như hồi. "Đúng rồi, nô tỷ, phiền toái ngươi giúp ta mua một thứ." Buổi tối phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt đưa đến chung cư. Nô tỷ nhìn Mạc Tuệ ánh mắt có chút kinh ngạc. Giống như đã hồi lâu không gặp nàng đấy mắt toát ra như vậy tính trẻ con, cho đùa dai giống nhau quá mang. Không tự giác chi gian, nàng đánh tâm nhãn cảm kích tán an. Nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này, Mạc Tuệ rất khó giống như bây giờ tỉnh lại lên. Nhìn Hồ Xệ gật thượng đoản ngắn, phương trợ lý khẽ miệng liệt đến lão cao lão cao. Ngươi xem, hai tử thật đều ba ba. Hắn nói. Hắn bạn gái Kim Như thất thần mà nhìn thoáng qua, đột nhiên sử xúc, người lão bản cư nhiên là An An thực tập thúc thúc. Nàng là gần nhất mới cùng Phương Tuấn Minh ở bên nhau. Hai người trẻ tuổi, ở bằng hữu làm tụ hội chung cho nhau xem đôi mắt, tuy rằng biết hắn tốt nghiệp không mấy năm liền ở công ty lớn đứng vững gốc chân, nhưng hai người mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, căn bản không có thời gian hảo hảo hiểu biết lẫn nhau, nàng thậm chí liền hắn ở nơi nào công tác đều không rõ ràng lắm. Cùng mắt khác có đối tượng nữ hải tử so sánh với Kim Như có nhiều hơn thời gian nhàn hạ. Tàn Tầm không có việc gì thời điểm, nàng liên ở trong nhà suất kịch cùng tổng nghệ. Trong khoảng thời gian này, để cho Kim Như phía trên chính là thực tập cha mẹ gái này tiếp ngủ. Ảnh hậu một nhà phòng phát sóng trực tiếp, tác động đại gia tâm. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình bạn trai cư nhiên là thực tập thúc thúc trợ lý. Hiện tại đã không phải thực tập thúc thúc, là ba ba. Phương Tuấn Minh kiêu ngạo mà nói. Kim Như lăng lăng, cho nên là bởi vì ta tẩy não đại pháp mới hống đến tiểu An An Têu Ba Ba. Nếu sớm biết rằng là cái này tế mục, ta liền nghiêm túc tưởng cái càng đáng tin cậy biện pháp. Khởi điểm nghe đối tượng nói phải cho lão bản giải nạn đề, không biết như thế nào mới có thể làm lão bản hài tử Têu Ba Ba, nàng còn tưởng rằng chỉ là cái gì hào môn trung cậu huyết gấp mắt, không nghĩ tới, nàng điểm tử cư nhiên thượng phòng phát sóng trực tiếp, còn lên hot seat up. Kim Như lập tức liền kích động lên, Trúng Phương Tuấn Minh tay hỏi Han. Các ngươi công ty họp thường niên, Mạc Tuệ sẽ đến sao? Nàng có phải hay không sẽ giống trong tiểu thuyết viết như vậy, thường xuyên tới tập đoàn, cùng các người lão bản tú ân ái giải cậu lương. Các người lão bản có phải hay không thực sủng lão bà? Hắn có hay không thường xuyên cho ngươi đi những cái đó phòng đấu giá sở mua kim cương châu báu gì đó đưa cho lão bà a? Phần 47. Phương Tuấn Minh khó xử nói, kỳ thật thái thái đều không thể nào phản ứng cố tiến sinh. Nói tới đây, hắn lo lắng cho mình lộ ra quá nhiều, rốt cuộc đó là lão bản riêng tư. Nhưng ai biết, kim như đôi mắt càng sáng, Thật ngô hảo ngạo kiều nga, cao lãnh mỹ mạo ảnh hậu ít thanh quý soái khí liếm cậu, quá hảo khái, ta đi tiểu lục giang tìm một chút có hay không cơm thay. Nhìn kích động bạn gái, Phương Tuấn Minh vào đầu. Hắn cảm thấy Cố tổng sẽ không thích cái này hình dung. Cố dịch thành cả người đều phiêu. Về nhà trên đường, hắn vô số lần cúi xuống thân, tiến đến An An bên cạnh, hống nàng lại kêu một cái ba ba. Chính là ai biết, tiểu đoàn tử lang là không đồng ý, tươi cười như cũ ngẩng ngạo, miệng như cũ nhấp đến gắt gao. Hắn tưởng không rõ Vừa rồi rõ ràng còn rất cam tâm tình nguyện, nó như thế nào biến liền thay đổi. Bất quá cố dịch thành không đem việc này để ở trong lòng. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, này cả ngày thời gian, hắn đều còn có thể cùng An An ở chung, không vội với nhất thời. Cơ Linh tiểu đoàn tử cùng nàng ngốc phụ thân, thật sự là quá buồn cười. Cố tổng mệt mỏi quá, khuyên can mãi làm tiểu đoàn tử kêu ba ba, nhưng là nhân gia không hô, còn híp mắt cười. Ta cảm giác, nếu An An đầu bên cạnh có lời tự thuật, Nhất định là bốn chữ, đồ người chơi. Ta còn nhớ rõ An An lần đầu tiên kêu mụ mụ thời điểm, thật sự là quá làm người rơi lệ. Vẫn luôn kêu mụ mụ, mụ mụ, đặc biệt quý trọng bộ dáng. Lúc ấy chúng ta phòng phát sóng trực tiếp đều khóc đổ một mảnh. Bốn dĩ cho rằng nhãi con kêu ba ba cũng là như vậy lửa tình đâu, không nghĩ tới Cố tổng không xứng ha ha ha ha. Tuy rằng khán giả như vậy trêu ghẹo, nhưng đấy lòng vẫn là hi vọng một màn này đừng quá lửa tình. Đối với Tiết Mục Tổ tôi nói, Lựa tình đoạn ngắn sắc thật càng có manh mối, nhưng ai lại nhẫn tâm xem tiểu đoàn tử nước mắt lưng tròng đâu? Cố Dịch Thành mang theo An An về nhà. "Giữa trưa An An muốn ăn cái gì?" Hắn hỏi. Tiểu đoàn tử vai vai đầu, "Có thể ăn tay cán bột sao?" "Tay cán bột?" Ở cô Nhi việc ghi, thực đường Ái Di thích nhất cấp các bạn nhỏ lấy ra cán bột. Tay cán bột nhai rất ngon, hút liêu hút liêu, nhưng thơm. Người sẽ sao?" An An chờ mong hỏi. "Cán bột là Cố Dịch Thành tri thức manh khu." Nhưng là xem hài tử này chờ mong ánh mắt, hắn quyết định học. Ba ba sẽ. Cố Dịch Thành tìm ra trên mạng giáo trình, đối với chậm rãi làm. Hai tử đi theo bên cạnh hỗ trợ, tay nhỏ chọc chọc cục bột, ta có thể thử một lần sao? Cố Dịch Thành cấp An An bẻ cái cục bột, này không phải đất dẻo cao su, ngươi có thể chơi, nhưng chơi hảo lúc sau muốn ăn đến trong bụng đi. An An lập tức giặt sạch tay nhỏ, nghiêm trang mà tiếp nhận cục bột, học ba ba bộ dáng xoay bột. Nàng minh bạch, không thể lãng phí lương thực. Xoa mặt cán bột bước đi phi thường rườm rà, Cố Dịch Thành lần đầu tiên nếm thử, luống cuống tay chân. Cũng may tới rồi cuối cùng, một chén nóng hừng hập tay cán bột vẫn là ra khỏi nồi. Một chén mì, một tiểu đệm rau xanh, một cái trứng trắng bao, lại giải lên hành thái, sắc hương vị đều đầy đủ. Cố Dịch Thành vừa lòng mà ngồi xuống, cầm chính mình chiếc đũa cùng An An nhi đồng đũa, cha con hai bắt đầu ăn cơm trưa. Tiểu Đoàn Tử ăn cơm để cho người bất lo, ngắn ngủn ngón tay nhét vào nhi đồng huấn luyện đũa ba cái lỗ nhỏ, chuyên tâm ăn mì. Một ngụm kẹp lên, ăn ăn miệng nhỏ đều là mị sợi, thông thả ung dung mà nuốt vào lúc sau, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, không ra tiếng. Là không thể ăn sao? Không có thực đường A-Z làm ăn ngon. Vậy ngươi thực đường A-Z làm cà chua xào trứng ăn ngon sao? Không có mụ mụ làm ăn ngon. Cố dịch thành. Ha, ha ha ha ha ha cảm giác được lao phụ thân âm dương quái khí cùng nghiến răng nghiến lợi. Không trách cố tổng, mặc tuệ lần đầu tiên làm cà chua xào trứng đều như vậy, ăn ăn vẫn là ăn đến mùi ngon. Như thế nào tới rồi ba ba nơi này, yêu cầu lại đột nhiên cao đâu. Chủ yếu là Cố tổng đem chúng ta An An ăn uống dưỡng điều, ha ha ha không có biện pháp, tiểu công chúa sao, chỉ có thể xử chứ. Cố Dịch Thành làm mĩ phở làm An An hoàn toàn thất vọng. Nhưng tiểu Đoàn Tử biết, hắn là thực vất vả. Vì thế, An An nhỏ giọng nói, cảm ơn ba ba. Cố Dịch Thành. Không vất vả. Nay chấn mĩ, tuy rằng không phải An An trong tưởng tượng hương vị, nhưng tiểu Đoàn Tử An An cũng ăn ra tư vị tới. Đặc biệt là ăn đến chính mình cắn kia mấy cây thô thô ngắn ngủn mỉ sợi khi, An An hút liêu hút liêu, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là thỏa mãn. Thừa dịp hài tử con ở ăn cơm, Cố Dịch Thành cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Có Phương trợ lý phát tới vài chat, đại khái là biết hắn tâm tình hảo, Phương Tuấn Minh là gan cũng vì, nói một ít vô dụng nói, tỉ như chúc mừng thực tập thúc thúc tấn chức vì thực tập 330 tinh. Cố Dịch Thành nhìn thoáng qua, tùy tay đóng cửa, đột nhiên, thấy hẻm chặt thượng một cái gần 1 năm hồi lâu không xuất hiện tên. Điểm đi vào vừa thấy, thượng một lần tin tức, còn dừng lại ở đối phương thông qua bạn tốt giao diện. Hắn khẽ miệng không khỏi giơ lên. Nhưng ai biết tập trung nhìn vào, Cố Dịch thành ngốc. "Mạc Tuệ, lập tức đem An An tận trời biện rớt xuống." Binh bình tinh tĩnh một câu, nhưng nhìn ra được tới, dấu giếm sát khí. Hơn nữa, đây là hơn 1 giờ phía trước phát tới. Hắn cư nhiên hiện tại mới thấy. Cố Dịch thành quay đầu, nghi hoặc mà nhìn An An, "Ngươi cảm thấy cái này kiểu tóc đẹp sao?" "Đẹp a." An An phi thường nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại dùng ngón tay nhỏ chỉ khóe mắt cùng ra đầu, chính là hiện tại có điểm đau. Cố Dịch Thành chạy nhanh cấp Tiểu Hải Tử hủy đi bím tóc, sân mù mù còn không có trở về, chạy nhanh giải rớt. Hắn bay nhanh mà cởi bỏ ra gân, nhưng thật sự là hệ đến thật chặt, quá sốt ruột nói sẽ làm đau An An. Thật vất vả, ra gân rốt cuộc giải khai. Phảng Phất liền tại đây trong nháy mắt, An An bị cao cao điếu khởi mí mắt thả lỏng, trở xuống nó no vốn nên dừng lại vị trí lại lại lại viên mắt hạnh cũng đã trở lại. Tiểu đoàn tử đột nhiên cảm thấy, thật thoải mái a. Vừa rồi là thay đổi cái gì ảo thuật sao? Nhìn sáng sớm thượng, ta cư nhiên đều mau thói quen, thiếu chút nữa quên an an vốn dĩ đôi mắt lại viên lại xinh đẹp. Nay sáng tinh mơ, ủy khuất bà bảo, bảo. Chờ một chút, ra gần đã hái được, vì cái gì tận trời biện vẫn là sự. Vì cái gì tận trời biện vẫn là sự. Cố Dịch Thành cũng ở suy xét vấn đề này. Hai tự đầu tóc quá mềm, bị nhéo thời gian dài như vậy, đã định rồi hình. Cố Dịch Thành dùng tay nhẹ nhàng một đáp, ngay sau đó, tóc lại tiếp tục tận trời. Bảo bảo, chúng ta đi gọi đầu. Cố Dịch Thành nhanh chóng quyết định, lôi kéo An An tay nhỏ chạy tới phòng vệ sinh. Nhưng mà đúng lúc này, đưa vào cửa phòng mật mã thanh âm truyền đến. Mạc Tuệ mở cửa, thấy tóc ti chính ngoan cường tận trời tiểu đoàn tử. Tam ma ơi, ảnh hậu thật sự sát đã trở lại. Nhại con bị ba ba mang thành như vậy, thật sự không thể nhẫn, giao hân hắn. An An thấy mụ mụ Cư Nhiên lập tức tiến lên, nàng cũng không sợ chính mình đầu tóc bị rẽ bỏ. Ha ha ha ha ha. An An nhào vào Mạc Tuệ trong lòng ngực. Hương Hương mụ mụ đã về rồi. Cái kia, Cố Dịch Thành châm trước nói, ta vừa lúc muốn mang nàng đi gọi đầu đâu? Cố Dịch Thành, ngươi thẩm mỹ đâu? Mạc Tuệ chất vấn, như thế nào có thể đem Tiểu Hải Tử trang điểm thành như vậy? Cố Dịch Thành lại bị mắng. Nhưng là hiện tại hắn, có An An cái này tiểu chỗ dựa ở, sẽ không lại giống như quá khứ như vậy đối nàng mặt lạnh. Nhưng muốn cho hắn ngoan ngoãn bị mắng cũng là không có khả năng. Vì thế Cố Dịch thành đúng lý hợp tình, ta thẩm mỹ không thành vấn đề, xem ta tìm tức phụ sẽ biết. Mạc Tuệ, a, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại ăn đến một ngụm cầu lương. Họ được, tức phụ tức giận thời điểm không cần cùng nàng cứng đối cứng, hững là được. Phần 48. Lúc sau, Mạc Tuệ rốt cuộc không có bởi vì như vậy một chuyện nhỏ cùng Cố Dịch thành dây dưa đi xuống. Nàng lênh an an đi phòng vệ sinh, cấp hải tử đem đầu tẩy đến thơm ngào ngạt. Làm khô tóc lúc sau, vốt An An nhu thuận sởi tóc, nàng tưởng, thật sẽ không chắt bím tóc nói, cứ như vậy ra cửa chẳng lẽ không hào sao. Mà lúc này bị xoa đầu An An, giống như là một con lười biếng tiểu nãi miêu, mềm mụt mà hoa ở mụ mụ trong lòng ngực. Vừa rồi ba ba bị phê bình. Tiểu đoàn tử cảm thấy hắn có điểm đáng thương, bởi vì nàng cũng cảm thấy tận trời biện thật xinh đẹp hoa. Không khỏi mà, An An nhớ tới buổi sáng nhìn ba ba nằm trên mặt đất ngủ bộ ráng, rung nhỏ giọng nói, mụ mụt. Buổi tối có thể cho ba ba về phòng ngủ sao? Phòng vệ sinh ngoại, chột dạ trải qua Cố Dịch thành bước chân một đốn. Hắn tâm nhắc lên, nghe Mạc Tuệ hồi đáp. "Hảo." Cố Dịch thành đấy lòng nháy mắt lại phóng khởi phá hoa. Hắn liền biết Mạc Tuệ không đành lòng cự tuyệt tán an. Không có biện pháp, ai bỏ được làm tiểu bảo bối thất vọng đâu. Tưởng tượng đến buổi tối phải về phòng ngủ, rốt cuộc có thể nằm thượng thoải mái dễ chịu giường, Cố Dịch thành tâm tình mỹ đến mạo phao. Tiểu đoàn tử ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, Trong nhà thực an tĩnh. Mụ mụ ở trong phòng nghỉ ngơi, ba ba cầm lạp tọc ở công tác. An An ngoan ngoắn mà ôm bút bê bạ bi ngồi ở cửa sổ sắt đất trước xem dưới lầu phong cảnh. Cố dịch thành khép lại máy tính đi tới, bồi hai tử cùng nhau chơi. Từ An An giới thiệu chung, hắn biết được bút bê bạ bi có một cái tên, Têu Thúy Thúy. Tên này là chính người tưởng sao. Cố dịch thành kinh ngạc nói. Đúng rồi, dễ nghe sao? An An hỏi. Dễ nghe à? Hắn chân thành ca ngợi. Chúng ta đây lại mua một cái ma hoa, Têu Đại Nưu. Hai người nói tới đây, trực tiếp tay trong tay đi món đồ chơi thành mua món đồ chơi. Ôm Đại Nưu khi trở về, An An khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng biểu tình, còn lộc cộc chạy tới cấp Mạc Tuệ giới thiệu. Nhìn này trên đỉnh đầu không có mấy cây ma hoa hoa thủ đồng, Mạc Tuệ đương nhiên ý thức được, cố dịch thành cư nhiên lấy tiểu hài tử rất có biện pháp. Hai người thật đúng là chơi một khối đi. Từ bị mắng lúc sau, Nguyễn Tỉnh Tình, tình ngưng nghỉ, khó được cuối tuần. Nàng không lại bước nửa nh nh luyện tập ca hát khiêu vũ, mà là ôm Hải tử ngồi ở cửa sổ lồi thượng, cấp Hải tử ba ba gọi điện thoại. Hoắc Tử Thần nhận được điện thoại khi, ngữ khí ôn nhu, gần nhất quá đến thế nào? Nguyễn Tỉnh Tình cười nói, ngươi không có xem phát sóng trực tiếp sao? Hoắc Tử Thần lắc đầu, giải thích công ty phi thường nội, mỗi ngày không phải công tác chính là công tác, làm liên tục, liền thở dốc thời gian đều không có. Kia phải hảo hảo nghỉ ngơi nga. Nguyễn Tỉnh Tình nói, thực mau chính là kỷ kỷ sinh nhật. Đến lúc đó có thể trở về buổi chúng ta sao? "Hảo, kỳ kỳ nghĩ muốn cái gì lễ vật?" Hoắc Tử Thần hỏi. "Tiểu gia hỏa kích động không thôi." Nhuận Thanh nói, "Ba ba thật sự sẽ trở về sao?" Không nghĩ tới kỳ kỳ ba ba cũng rất xoái. Xem trong video bối cảnh giống như ở văn phòng, nhưng là phát sóng trực tiếp màn ảnh không điều chỉnh tiêu điểm, quá mơ hồ. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy kỳ kỳ ba ba cùng hai tử không quá quen thuộc, có điểm lãnh đạm a cách vách gian an ba ba liền không giống nhau. Nghĩ biện pháp đầu hải tử chơi. Thân ba ba còn không bằng cách vách thực tập ba ba đâu. Vì đê ô trò chuyện chung, Nguyễn Tình tình câu được câu không mà nghĩ đề tài. Chỉ là mỗi một cái đề tài đều kết thúc thật sự mau. Ngươi rất bận sao? Nàng hỏi. Trợ lý gó cửa, lần sau lại cho ngươi gọi điện thoại. Hoác tử thần nói. Nguyễn Tình tình ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Liên như vậy cắt đứt. Quá lạnh nhạt đi. Tổng cảm giác bọn họ cảm tình giống như có chút vấn đề. Không nghe thấy có người gõ cửa A, có phải hay không hắn không nghĩ trò chuyện. Nghe bọn hắn đối thoại, kỳ kỳ ba ba hình như là ở nơi khác, không thường trở về. Có một nói một, tuy rằng Nguyễn Tình Tình ở tiết mục trung lật xe, nhưng nàng cũng không như vậy không xong, chỉ là có loại thời xưa tiểu bạch hoa mùi vị, làm ra vẻ một chút mà thôi. Làm một cái mẫu thân, vất vả mang theo hài tử, rất không dễ dàng. Nàng hiện tại thoạt nhìn có điểm mất mát, ta cảm thấy như vậy mất mát không phải diễn. Áp một bao que tay. Này một đôi sớm hay muộn muốn phân. Mụ mụ như thế nào làm? Kỳ Kỳ cảm giác được Nguyễn Tình Tình ầm đạo, khẩn trương mà ngẩng đầu. Nguyễn Tình Tình thoáng lấy lại tinh thần, ôn nhu nói, không có việc gì, ta suy nghĩ, chờ ba ba trở về, có thể mang Kỳ Kỳ đi nơi nào chơi. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lại thật mạnh lắc đầu, liền tính chỉ cùng mụ mụ chơi, Kỳ Kỳ cũng có thể. Nguyễn Tình Tình véo một cái Kỳ Kỳ cho mũi, cười khổ một tiếng. Bên kia Mà các mấy tổ gia đình cũng đều ở bồi hài tử qua cuối tuần. Cận Khắc Kiệm cùng Lý Dung Dung biết Chu Diễn ở trong nhà cảnh ngộ lúc sau, đối đứa nhỏ này càng thêm đau lòng, hơn nữa ngày đó Chu Diễn cùng hắn mưu thân thông điện thoại đoạn ngắn thượng hot sẽ ốc, Tiết Mục tổ hy vọng hai vợ chồng còn có thể dựa theo mang theo hài tử chơi trò chơi như vậy phương thức dẫn đường hắn. Hai khẩu tử đều là diễn viên gạo cội, nhưng này cũng không tỏ vẻ bọn họ sẽ ở màn ảnh phía trước rở cho bị bợm, ở chân nhân tu trung Bọn họ biểu hiện ra sẽ chỉ là nhất chân thật chính mình. Bởi vậy, cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung cũng chỉ là dựa theo chính mình ngày thường sinh hoạt thói quen tới, không để ý đến tiết mục tổ muốn sao nhiệt độ tâm tình. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, càng là như vậy, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp, thế nhưng càng náo nhiệt. Mỗi khi nhìn Chu Diễn ở bọn họ dẫn dắt dưới thả bay tự mình, khán giả đều phải hiểu ý cười, thật tình hy vọng đứa nhỏ này có thể ở tiết mục chung lưu lại tốt đẹp hồi ức. Đến nỗi Tiêu Thẩm cùng Thương Lâm Hai tổ gia đình cũng dần dần tìm được cùng hai tử ở chung hình thức. Tiêu Thấm tính cách văn nghệ, vốn là không muốn dựa tay làm canh thang, từ bỏ lấy lòng Tô Hỏa Hỏa lúc sau, nàng bắt đầu đem tiết mục trở thành chính mình ki nghỉ, nghĩ cùng lắm thì háo đến tiết mục kết thúc, đến lúc đó cũng có thể hảo hảo suy xét cùng hai tử phụ thân hôn nhân vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, Tô Hỏa Hỏa thái độ lại chậm rãi mềm hóa. Ngày đó, Tô Hỏa Hỏa nhìn Tiêu Thấm ở vẽ tranh, thấu lại đây, hỏi chính mình có thể hay không chơi một chút thuốc màu. Tiêu Thẩm theo nàng đi, hai người cùng nhau cầm vị phẫu mổ, cuối cùng thuốc mổ nhiễm bạch tí y phục, nhất thời hướng khởi, trực tiếp ở bạch cáo thôn thượng vẽ xấu. Hai tử mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, nhưng khán giả nhìn ra được, nàng đối Tiêu Thẩm phòng bị không như vậy trọng. Khương Lâm bên kia, lập lập hảo hảo hướng Thục Tập Ba Ba xin lỗi. Đem đồ trang điểm giấu đi, là hắn không đúng, hai tử biết sai liền sửa, dũng cảm mà thừa nhận sai lầm. Vốn dĩ cho rằng Tần Phong sẽ nương cổ hướng lên trên bỏ, hảo hảo lúc lấp phủ, nhưng ai biết Hắn thế nhưng đổi tính. Tần phong tỉnh lại chính mình cũng không nên lợi dụng hài tử chế tạo nhân thiết, hoàn toàn đem đàn guitar thu hồi tới, kiên quyết không hề ở trong tiết mục ca hát. Các vong hưu nhớ tới chính mình thơ hấu, cha mẹ liền tính làm sai sự tỉnh cũng là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng, chưa bao giờ sẽ túi đầu. Như vậy một đối lợp, làm thực tập ba ba tần phong, cũng không tệ như vậy. Mỗi một tổ gia đình thực tập ba ba cùng thực tập mụ mụ đều ở học hảo hảo cùng bọn nhỏ câu thông ở chung. Đồng thời, Phong phát sóng trực tiếp đều là bọn nhỏ hoặc cha mẹ nhỏ người xem, cũng từ này từng cái việc nhỏ chung, học được như thế nào đứng ở người nhà kia một mặt, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà lý giải đối phương. Nếu nguyên thân gia đình thật sự thực tao, đích xác sẽ cho một đời người mang đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng là chúng ta đại bộ phận gia đình cha mẹ đều là người thường, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ tuổi trẻ khi làm được không phải tốt nhất, cũng tuyệt đối không phải kém cỏi nhất. Ta thường xuyên oán giận ba ba ở ta khi còn nhỏ bận về việc công tác. Không có thời gian gọi ta. Nhưng là mấy ngày hôm trước cùng ba mẹ cùng nhau xem tiết mục thời điểm, ta mẹ đột nhiên lấy ra ba ba chiếc kia mang ta đi ra ngoài chơi ảnh chụp, nguyên lai like bọn họ bất thời giờ mang ta đi quá rất nhiều địa phương, chỉ là niên đại xa xăm, ta đều đã quên. Tựa như trong tiết mục các khách quý, bọn họ đúng là nếm thử làm tốt gia trưởng, nhưng điều cũng là vì có màn ảnh nhìn chằm chằm. Nếu không có màn ảnh, ai có thể bảo đảm mỗi một cái bị chúng ta thích thực tập cha mẹ đều sẽ không có phạm sai lầm thời điểm đâu. Ngay cả Mạc Tuệ cũng là từ lúc bắt đầu đối An An kháng cự, dần dần chuyển vì ôn nhu cẩn thận a. Cố Dịch Thành ở phòng bếp làm cơm chiều, Mạc Tuệ không có tham dự. Ở An An tới phía trước, nàng là cơ hồ không ăn cơm chiều, liền tính ăn, cũng chỉ là một phần nhẹ thực salad mà thôi. Nhưng hai ngày này, nàng suýt nữa phá công. Cố Dịch Thành nấu cơm quá thơm, một lớn một nhỏ ở nàng trước mặt ăn đến mùi ngon, chính là tự chủ cường đại nữa người, đều rất khó kiên trì bất động trước đũa. Một khi đã như vậy, Nàng liền đơn giản chờ bọn họ ăn xong lúc sau lại đi ra ngoài. Mạc Tuệ Đại ở trong phòng ngủ, nghe thấy Cố Dịch Thành cùng An An cùng nhau ở phòng bếp bận việc, tiểu đoàn tử còn phát ra thanh thúy tiếng cười. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút mất mát. Đứa nhỏ này đối Cố Dịch Thành thái độ dần dần chuyển hóa, hiện tại phải làm hắn cái đuôi nhỏ sao? Mạc Tuệ than nhẹ một hơi, tiếp tục nghiên cứu như thế nào đem Tiểu Hùng Đình trở lại tiểu trên váy. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến An An mềm mại thanh âm. Mũ mũ, An cơm lạp. Mạc Tuệ đem phòng ngủ môn mở ra, vừa định nói chính mình không ăn cơm chiều, đã bị tiểu đoàn tử kéo đi ra ngoài. An An vừa đi vừa nhiệt tình mà giới thiệu, "Đây là cái lẩu, chúng ta riêng vì Mụ Mụ chuẩn bị cái lẩu đâu." Mạc Tuệ bị An An đưa tới bàn ăn trước. Bếp điện từ thượng phóng một cái nồi, trong nồi canh đế phí, lộc cộc lộc cộc mà làm âm ỉ. "Đây là nấm canh đế, Mụ Mụ cùng An An đều có thể ăn." An An nhuyễn thanh nói. Cố Dịch Thành cầm chiếc đũa đi tới, "Nó xen phiến cùng củ mài là món chính, cá phiến" Thịt bò, tôm cùng đậu phụ đông đều lạp dô tê in, sẽ không béo. Mặc tuệ sửng sốt một chút, ngẳng đầu xem hắn. Châu này cơm chiều, là hắn tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị. Á á á, có thể hay không làm ta đi nhà các ngươi ăn lẩu. Quả ấm, ăn ăn nói phải cho mụ mụ làm salad, nhưng là ba ba tưởng cho nàng đổi một loại khẩu vị, nếu chỉ là ăn này đó sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, thật sự sẽ không béo. Ô ô ô ô, cố tổng hảo chi kỷ à. Tại như vậy nhiều hái chế tạo nhân thiết minh tinh. Mạc Tuệ thật là thanh liêu. Không giống có Tiểu Minh Tinh, cả ngày nói chính mình là đồ tham ăn, kỳ thật đói đến độ trước ngực giàn phía sau lưng. Phần 49. Tiểu Đoàn Tử lôi kéo Mụ Mụ ngồi xuống lúc sau, chính mình liền khuôn mặt nhỏ tiến đến nóng hầm hập nồi trước, dùng sức mà nghe nghe. Một cỗ nhiệt khí bổ nhào vào trên mặt, an an nheo lại đôi mắt, thương quá. Mụ Mụ mau ăn nha. Mạc Tuệ bị Tiểu Đoàn Tử trọc cười, cầm lấy chiếc đũa, ta đây chỉ ăn một chút. Tạm dừng một lát. Nàng lại nhìn về phía Cố Dịch Thành. Rốt cuộc chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, hắn cũng thực vất vả, nếu lại đối hắn lời nói là nhạt, không khỏi thật quá đáng. Mạc Tuệ mất tự nhiên mà quay đầu đi kêu Cố Dịch Thành, "Ngươi cũng tới ăn đi." Nói vừa xong, một cổ pháp mũi lương khí truyền đến. Cố Dịch Thành cầm tiểu đĩa ngồi xuống, xuyến một mảnh thịt bò lúc sau ở bên trong chấm chấm, quay đầu cười tủm tỉm mà đối Mạc Tuệ nói, "Không có tương bừng, cái lẩu là không có linh hồn." Mạc Tuệ Quả nhiên không thể đối hắn quá khách khí. Cười chết, ta thấy ảnh hậu nuốt nước miếng. Cố tổng đặc điều tương hừng rốt cuộc có bao nhiêu hương? Ta còn trước nay không gặp ảnh hậu nhận đến bất và như vậy quá đâu. Nếu ta nam phiếu ở ta giảm béo thời điểm ngồi ở bên cạnh chấm tương vựng, ta đại khái muốn chọc giận vượng. Đại nhập một chút, tưởng giúp An An mụ mụ hành hung An An ba ba. An An chưa từng có ăn qua cái lẩu, cảm thấy hảo mới mẻ, nghe ba ba nói, kẹp lấy hơi mỏng ca phiến, để vào trong nồi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tiểu nại âm đếm tới 30 giây thời điểm, An An đem cá phiến kẹp đến bên miệng, vừa muốn nga ôm một ngụm ăn vào đi, đồng nhiên nghe thấy lưỡng đạo khẩn trương thanh âm. Tiểu tâm năng. Tiểu tâm năng. Nhìn ba ba mụ mụ lo lắng biểu tình, An An ngoài vai đầu, phồng lên gương mặt dùng sức cấp cá phiến thổi khí, hô. Chờ đến tuổi đã lâu đã lâu, tiểu đoàn tử mới thật cẩn thận mà kẹp cá phiến, nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng một nhấp, thiên hương cá phiến ở môi răng gian hóa khai. An quá ngon lạp. Nhìn Tiểu Phấn Trư vừa lòng biểu tình, Cố Dịch thành không khỏi cười. Vừa lúc lúc này, Mạc Tuệ ngẩng lên mắt, ánh mắt đâm nhập hắn mang theo ý cười đáy mắt. Nhiệt khí mờ mịt, nàng hơi hơi ngẩn ngơ. Đây là nàng đã từng hy vọng, một nhà ba người sinh hòa sao? Buổi tối 8 giờ 30 phần, phòng phát sóng trực tiếp khán giả chưa đã thèm. Bởi vì liên ở phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước vài phút, Tiết Mục Tổ hướng kẹt cửa nhét vào một chương nhiệm vụ tạm. Ngày mai là chủ nhật, Tiết Mục Tổ tổ chức các khách quý mang hài tử đi ra ngoài du ngoạn. Các nhiệm vụ tạp là tự nguyện hình thức, nếu nguyện ý đi, liền có thể ở sáng sớm 9 giờ xuống lầu tập hợp. An An tự nhiên là muốn tham gia, thấy Hải Tử hứng thú cao, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đều không có cự tuyệt. Các khách quý không biết sáng mai sẽ đi nơi nào du ngoạn, khán giả cũng đồng dạng không biết. Nhưng này cũng không gây trở ngại đại gia chờ mong tràn đầy. Xem ảnh hậu một nhà cùng nhau ra cửa, liên tính chỉ là ở trong tiểu khu chơi tập thể hình thiết bị, đều sẽ rất thú vị đi. Lạch cạch một tiếng, Phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ đóng cửa. Cố Dịch Thành nhìn về phía Mạc Tuệ, "Ngươi nói buổi tối làm ta vào phòng ngủ, giữ lời sao?" Nói vừa xong, hắn ánh mắt còn như suy tư gì mà quét một chút An An, ánh mắt kia phảng phất đang nói, làm cho hai từ mặt, tổng không thể lâm trận đổi ý. "Ngươi nghe lén ta cùng An An nói chuyện?" Mạc Tuệ nhướng mày. "Cố Dịch Thành." Khụ, hắn ngồi xổm xuống đối tiểu đoàn tử nói, "Nghe lén là không đúng, ba ba không phải nghe lén, là trải qua phòng vệ sinh khi vừa lúc nghe thấy được." Thiên Trân An An không có bất luận cái gì hoài nghi, còn giúp Cố Dịch Thành hỏi, "Muội muội, giữ lời sao?" Đương nhiên giữ lời. Mạc Tuệ bình tĩnh nói. Tiếp tiếp, chính là vui sướng cọ cọ rửa rửa thời gian. An An tắm rồi, đem tiểu phấn chư liền thể áo ngủ đổi thành tiểu hôi yel, như cũ đáng yêu đến kỳ cục. Thơm nào ngạt tiểu bảo bối ra phòng vệ sinh sau, liền đổi Mạc Tuệ đi tẩy, cuối cùng mới đến phiên Cố Dịch Thành. Từ nhỏ đến lớn, Cố Dịch Thành sinh hoạt điều kiện đều thượng hầu đãi. Chưa bao giờ từng thử qua ở tại chỉ có một phòng vệ sinh trong phòng, liền tắm rửa đều phải an bài hảo thời gian, thay phiên đi. Nhưng đồng dạng, hắn cũng chưa từng có thử qua giống như bây giờ, nội tâm tràn ngập thật sâu hạnh phúc cảm. Có một cái chính mình tiểu ra, lại lạ như vậy tốt đẹp trải nghiệm. Leng keng. Chuông cửa thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cố Dịch Thành mang theo tiểu Hôi Heo đi mở cửa, biên đi còn biên nói, đã chế thế này, nếu ba ba không ở nhà, các ngươi không cần mở cửa. Ba ba sẽ không ở nhà sao? An An tỏ mò hỏi, cố dịch thành vẻ mặt tự tin, sẽ không? Hắn không bao giờ sẽ bị đuổi đi. Cửa phòng mở ra, nô tỉ cùng hai cái nâng dương gấu người trẻ tuổi đứng ở cửa. Cố dịch thành sửng suốt một chút, đây là. Nô tỉ nhiệt tình mà đánh một tiếng tiếp đón, làm hai người trẻ tuổi đem cái dương nâng tiến vào. Kế tiếp, nhân ra đem cái dương mở ra. Cố dịch thành đốn rắc không ổn. Rồi sau đó, thành thạo công phu, hai người trẻ tuổi đem giản dị dương đắp hảo. Mạc Tuệ từ trong phòng vệ sinh ra tới, mặc đến không chút cầu thả. Mâu xám nhà áo ngủ tay dài cúc áo bị hệ đến cao nhất thượng, khâu đến kín mít, quần ngủ cũng là lớn lên, liền mắt cá chân đều không lộ. Nàng xoa xoa chính mình còn không có hoàn toàn làm thấu tóc dài, ngữ khí lơ đễnh, "Nô tỷ đi rồi sao?" "Đi làm." An An Mai thanh nói, "Ta ở giúp ba ba trải giường chiếu." Tiểu Đoàn Tử thở hổn hển thở hổn hển, ghé vào phòng ngủ góc giản dị trên giường, cấp ba ba trợ thủ sửa sang lại giường đệm. Mạc Tuệ vừa lòng gật gật đầu, vào phòng ngủ, có một chiếc giường lớn, chăn rất dày cũng không lạnh, hiện tại không náo loạn đi. Cố Dịch Thành bị hỏi nghẹn lại, sâu kín mà phun ra ba chữ, không náo loạn. Giọng nói rơi xuống, hắn đánh thương lượng ngữ khí đối An An nói, bảo bảo về phòng của mình ngủ, được không? An An còn ở ra sức phô chàn, nâng lên đầu nhỏ, miệng trương thành một cái ó hình, a. Mạc Tuệ đồng tình mà nhìn ngây ngốc tiểu đoàn tử. Bảo bảo, nơi này có người qua cầu giúp ván. Chương 25 không so đo hiểm khích trước đây bà bảo, bảo. An An căn bản là không thể tin được chính mình nghe thấy, ngốc hề hề mà nhìn ba ba. Vị này đôi mắt nhỏ một nhìn, Cố Dịch Thành nơi nào đều không dễ chịu, hai tay nhéo khăn trải giường, châm trước nói, thư thượng nói, hai tử trưởng thành, không thể cùng ba ba mù mù cùng nho ngủ, muốn chính mình học được độc lập. Mạc Tuệ kinh ngạc nói, nào quyển sách? Cố Dịch Thành đêm đã không thể càng san bằng khăn trải giường loắt loắt, sống lưng cứng cứng, hách, dục nhi bạch khoa. Tiểu Đoàn Tử nhẹ giọng vì chính mình bị giải, An An không có cùng 33 ngủ, An An chỉ cùng Mụ Mụ ngủ. Mạc Tuệ nhìn An An, than nhẹ một hơi, đau lòng 33 nằm trên mặt đất chính là An An, là Mụ Mụ cho phép 33 vào phòng ngủ chính là An An, cực cực khổ khổ cấp 33 trải giường chiếu chính là An An, bị chạy về chính mình phòng, vẫn là An An. Tiểu Bằng Hữu đôi mắt mở tròn tròn, Phảng Phất đã chịu một vạn điểm bảo kích, không dám tin tưởng mà nhìn thực tập 33. Cố Dịch thanh luôn cuống, tức giận nói, Mạc Tuệ Ngươi không cần châm ngồi ly gián. An An, đây là qua cầu rút ván a mạc tuệ chẩm gì gì nói? Tiểu Đoàn Tử nghe không hiểu châm ngồi ly gián ý tứ, nhưng nàng biết cái gì là qua cầu rút ván. Ba ba cho nàng nghiệm sách tranh có một cái chuyện xưa, tiểu hà mã muốn qua sông, mà khác tiểu động vật nhóm cho nó đắp một tòa kiều, nó chính mình tung ta tung tăng qua đi, đem tiểu vừa thu lại, không cho đại gia lại đây cùng nhau chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, An An tức giận đến cố lấy khuôn mặt nhỏ Mạc Tuệ vỗ vỗ chính mình đầu giường, "An an lại đây, chúng ta ngủ." Tiểu Đoàn Tử nghe mụ mụ, bước ra chân ngắn nhỏ, chân vừa giẫm bò lên trên giường, xúc tiến mụ mụ trong ổ chăn. Đến nỗi ở bên cạnh Thổi Dâu Trừng Mắt thực tập 33, nàng mới không cần quần đâu. Cố Dịch Thành cương tại chỗ, quán niệm mà Trừng Mắt nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái. Nay liếc mắt một cái, làm hắn sững sốt một chút. Nàng đấy mắt tràn đầy trò đùa giai ý cười, có một chút chế nhạo, có một chút không cam lòng yếu thế, mặc kệ như thế nào nhìn kỹ đều không thấy chút nào hờ hững, giống như là trở lại tuổi trẻ khi, nàng tổng ái nghĩ cách trêu đùa hắn thời điểm. Lúc ấy, bọn họ tâm ý tương thông. Cái này buổi tối, nếu muốn đem tiểu hộ bị cưỡng chế an an đuổi đi, là không có khả năng. Cố Dịch thành lấy tiểu đoàn tử không có biện pháp, đành phải thành thành thật thật mà nằm tiến chứng minh trong ổ chăn. Giản dị dương là có thể gấp, lắp ráp lên mở ra lúc sau cũng không tính tiểu, hơn nữa mềm mại bốn kiện bộ, hắn dãi nộ cùng trước hai ngày so sánh với là hảo quá nhiều ngươi phải học được thấy đủ. Phần 50. Mạc Tuệ đem đèn đóng lại. Trong phòng ngủ tự căn tĩnh, chỉ có ba người tiếng hít thở. Liên ở nàng cho rằng trong lòng Ngực Hải Tử đã ngủ khi, an an mềm mềm mại mại thanh âm vang lên. "Mu mu, ngươi thuyết minh sáng sớm thượng sẽ đi nơi nào chơi nha?" Giờ khắc này, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đều may mắn chính mình đáp ứng tham dự đến tiết mục hoạt động chung. Nguyên Lai, like, tuy rằng An An không có lần nữa nhấc mại, nhưng đáy lòng là thực chờ mong. Có thể là bờ biển Mạc Tuệ cười nói: "Bờ biển là cái dạng gì nha? Có băng băng lương lương nước biển, bọt sóng đập ở mắt cá chân thượng, như là có tiểu đồng bọn tự cấp ngươi cào ngứa. Dưới lòng bàn chân còn có hạt cát, bọ nhỏ có thể cầm tiểu sạn đào hạt cát, còn có thể dùng tay đôi ra cao cao thấp thấp lâu đài." An An ngượng khuôn mặt nhỏ, trong đêm đen, hết thảy đều là mơ hồ. Chỉ có dưới ánh trăng mụ mụ ôn nhu nơi mắt, sáng ngời đến như là ngôi sao giống nhau đậu lòng người. Tiểu Đoàn Tử nghe được hảo nghiêm túc Hai chỉ tay nhỏ phảng phất đã cảm nhận được hạt cất có bao nhiêu mềm mại. Còn có khả năng đi vườn tây. Mạc Tuệ cười một tiếng, tiếp tục nói, vườn tây có rất nhiều rất nhiều hoa tươi. Kiệu nhất định rất thơm đi. An An trong thanh âm tràn đầy vui sướng, có thể mang về nhà sao? Không thể. Hái được đóa hoa, chúng nó sẽ rất đau, hơn nữa mang về nhà lúc sau thực mau liền sẽ khô héo, An An bỏ được hái xuống sao? Mạc Tuệ nói. Tiểu đoàn tử lập tức đem đầu giơ thành chống đòi. An An hy vọng chúng nó vẫn luôn mở ra, bất hỏa chúng nó ba ba mụ mụ tách ra. Mạc Tuệ vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa hài tử khuôn mặt. Lúc sau, hai mẹ con còn nói thật nhiều thật nhiều lời nói. An An nghe mụ mụ miêu tả ra vô số khả năng sẽ đi địa phương, không khỏi mà nóng lòng muốn thử, ước gì thiên lập tức liền sáng lên tới. Lúc này Cố Dịch Thành cũng đang nghe các nàng thanh âm. Khinh khinh nu nu thanh âm thổi qua bên tai, thường thường còn có hài tử tiểu ngoại âm hỗn loạn ở trong đó phảng phất có thể làm chỉnh trái tim đều trở nên ấm áp. Hắn nhịn không được gia nhập đề tài, còn khả năng đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi. An An đi qua một lần, nhưng là nàng còn tưởng lại đi. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Dịch Thành đánh thức nàng không tốt đẹp hồi ức. Công viên trò chơi có xoay tròn ly cà phê, dùng sức chuyển tay lái, ly cà phê xoay chuyển dừng không được tới. An An. Ai, giống như không có gì ý tứ. Mạc Tuệ không tiếng động mà phiên Cố Dịch Thành một cái xem thường. Ngủ đi. Nàng ôn thanh nói. Châm rãi, hai tử bắt đầu ớt ủi buồn ngủ. Mặc tuệ nhẹ nhàng nắm an an tay nhỏ, nhắm mắt lại. Nàng cho rằng trong phòng đột nhiên nhiều ra một người, chính mình sẽ không thói quen. Nhưng không nghĩ tới, bạn hắn đều đều tiếng hít thở, nàng cũng không tự rắc lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sái tiến phòng ngủ. Ở phát sóng trực tiếp bắt đầu phía trước, cố dịch thành rời giường thu thập giường đệm, lại đem giản dị giường mở ra sửa sang lại hảo, đặt ở ban công không thấy được vị trí. Tuy rằng phát sóng trực tiếp màn ảnh sẽ không chụp đến trong phòng ngủ hình ảnh, nhưng trong nhà tóm lại sẽ có hàng xóm xuyến môn thời điểm, hắn không nghĩ cấp người một nhà mang đến không cần thiết phiền thoái. Cứ việc thực tập ba ba sửa sang lại giường đệm khi tay chân nhẹ nhàng, động tính nhỏ đến không thể lại tiểu, nhưng an an vẫn là bị đánh thức. Đôi mắt trợn mắt khai, tiểu đoàn tử lập tức liền ngồi lên, nhìn phía ngoài cửa sổ. Hưng đông lạp, an an dối người, thực mô đã bị thực tập ba ba ôm xuống giường. Mép giường lập tức thiếu cái mềm mục tiểu nhân nhi. Mặc tuệ mở to mắt, mơ mơ màng màng là lúc, nàng thấy cô dịch thành ôm an an, cười làm nàng rời giường, người một nhà muốn ra cửa chơi. Người một nhà, á á á, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. An an này đó xinh đẹp tiểu y thị phục đều là nơi nào mua. Hôm nay đi ra ngoài chơi, đại khái là sợ tiểu đoàn tử an mặc váy không có phương tiện, mặc tuệ cho nàng chuẩn bị chính là bạch áo trên cùng màu ca ki quần đùi, tròn vo bụng nhỏ bị bao ở áo trên bên trong, thật sự hảo đáng yêu à. Màu trắng đổ lót xứng với tiểu quân ủi, nhìn lưu loát lại đáng yêu, rốt cuộc giống mụ mụ giống nhau thời thượng. Mạc Tuệ còn cấp An An chói lại hai cái manh manh bím tóc nhỏ, a a a a, giống tiểu Na Cha giống nhau. Rốt cuộc không hề là ngày hôm qua cái kia tận trời biện, ố ố ố vui vẻ. Khán giả chính kích động, thấy về phòng thay quần áo Mạc Tuệ ra tới khi cũng thay cùng An An cùng sắc hệ một thân trang điểm. La mẹ con trang, thật dụng tâm a. Nay phối hợp quá đẹp, tuy rằng đơn giản Nhưng chính là có một cổ thời thượng cảm giác, quả nhiên là người mặc quần áo, không phải quần áo xuyên người. Cao nhân giá trị mẹ con a. Ăn xong cơm sáng, An An lôi kéo ba ba mũ mũ tay, muốn chạy nhanh ra cửa. Vừa lúc lúc này, Tiết Mục tổ cùng chụp nhiếp ảnh gia cũng tới gõ cửa, Mạc Tuệ làm An An mặc vào tiểu giày chơi bóng. Đi thôi. Ta đi đem ấm nước đổ đầy, các ngươi chờ ta một chút. Cố Dịch thành nói. Ba ba hảo chi kỷ, chưa quên cấp nhãi con ấm nước trang thủy. Trang cái thủy Như thế nào như vậy chẳng à, nên sẽ không còn phải nấu nước đi. Này đó ấm nước đều có giữ ấm công năng, ba ba nếu đổ nóng bỏng nước ấm, sẽ năng đến an an. Ha ha ha làn đạn ca ca tỉ tỉ cùng thúc thúc gì nhóm đều giàu thúi ruột. Liên ở đại gia nhiệt liệt thảo luận ấm nước vấn đề khi, cố dịch thành ra tới. Mặc tuệ. Cho nên chúng ta đợi thời gian dài như vậy, là chờ cố tổng thay quần áo đi. Màu trắng áo trên, màu ca kia quần dài, cố tổng là như thế nào ở trước tiên tìm ra này bộ thân tử trang. Á á á, cố tổng cung ảnh hậu dáng người khí chất đều hảo hảo, hai người đứng chung một chỗ, quả thực là quá sướng. Không thể không nói, này người một nhà nhan giá trị thật sự là cao, thấy thế nào đều không nhị. Mặc tuệ muốn nói lại thôi, cuối cùng không lời nào để nói. Nàng lắc đầu, lại xem một cái vẻ mặt xú thí khoe khoang thực tập ba ba, trong lòng nói thầm, an an chính là đối hắn qua khách khí. Hiện tại nhân ra đặng cái mũi lên mặt, liền thân tử trang đều thay. Người một nhà ngồi thang máy xuống lầu. Gặp phải mặt khác mấy tổ khách quý, Nguyễn Tỉnh Tình mang theo kỳ kỳ, đã ở bảo mẫu trên xe ngồi ổn, hai mẹ con vừa nói vừa cười. Cần khắc kiệm cùng Lý Dung Dung bốn dĩ liền ái du lịch, này một chuyến khẳng định cũng sẽ không vắng họp, nguyên bản khán giả còn lo lắng Chu Diễn không muốn gia nhập này hoạt động, nhưng thực tế Thượng Tiểu Nam Hải mấy ngày này cùng thực tập cha mẹ thuộc lạc, hiện tại ngồi ở bọn họ bên người, ngoan ngoãn đến không được, ngẫu nhiên cùng lập lập nói chuyện phi, cũng không giống phía trước như vậy quái gở. Hôm nay Tiêu Thẩm có một hồi diễn xuất, tương đối bội Phương Tiết Mục tổ xin nghỉ. Hoa Hoa ba ba lo lắng cho mình mang theo Hải Tử ở màn ảnh trước mặt sẽ quá câu thúc, liền không có tới. Lý Dung Dung nói, tiêu thấm một nhà phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ không cao, khán giả đối bọn họ tới hay không cũng không để ý, chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái fans ở làn đạn khu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng thực ngoo đã bị quét đi rồi. Khương Lâm cùng Tần Phong là cuối cùng xuống lầu, hai vợ chồng bắt lấy lập lập tay chạy như điên, vẻ mặt sốt ruột. Phía trước Thần Phong đã bởi vì mất mặt sự tình thượng quá hot sẽ ấp, khán giả chào phúng thanh đã là làm hắn tâm biến thành pha lên làm, rốt cuộc chịu không nổi lan lộn. "Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm." Thần Phong thở hừng hực, trước hướng đại gia xin lỗi. Mạc Tuệ thuận miệng nói, "Không đến chế, tiết mục tổ thông chi thời gian là 9 giờ." Giọng nói này vừa ra, Thần Phong trợn tròn đôi mắt. Hắn nghe lầm sao? Cùng nhau tham gia tiết mục tối nay, đây là hắn lần đầu tiên thấy Mạc Tuệ nói chuyện như vậy bình dị gần uý. Hào ôn nhu a. Tần Phong hảo hảo cười, nhìn thấy Mạc Tuệ giống như là tiểu Fans nhìn thấy thần tượng giống nhau. Phòng trưng là bị mỹ ngây người. Mau xem Khương Lâm, nàng nhìn chằm chằm Mạc Tuệ, cũng là vẻ mặt ngây ngốc, suy nghĩ cái gì đâu? Khương Lâm sắc thật ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Mạc Tuệ, lại đem ánh mắt dừng ở Cố Dịch thành trên người, cuối cùng nhìn Phấn Diêu Ngọc Trác tiểu đoàn tử, lâm vào trầm tư. Thân tử trang. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Nếu người đều đã đến đông đủ, chúng ta đây liền lên xe đi. Nhân viên công tắc nói, tỉ tỉ, hôm nay chúng ta muốn đi đâu nha? Kỳ kỳ hỏi. Nhân viên công tắc lấy ra 4 phân bản đồ, giao cho mỗi một gia đình, chúng ta muốn đi hoang dại vườn bách thú. Giọng nói này rơi xuống, bọn nhỏ đều hoan hô lên. Kỳ kỳ mở ra bản đồ, cùng an an cùng nhau xem, 2 cái tiểu đoàn tử không nhận biết tự, nhưng là lập tức liền nhận ra trên bản đồ vẽ này đó tiểu động vật. Chúng ta sẽ thấy sư tử, láo hổ, heo cao cổ, hà mã, tiểu da cùn. Đại Tê Zắc kỳ kỳ lại thanh mại khí mà đến. Hoa wow. An An ánh mắt sáng lên, lôi kéo kỳ kỳ tay nhỏ, kia có hay không biết xanh. Kỳ kỳ, a, có tiểu kê sao? An An tiếp tục ghé vào kỳ kỳ bên người, cùng nhau xem bản đồ. Kỳ kỳ vào đầu, không biết a. Tiểu lão thử đâu? An An lại hỏi. Phần 51. Xem ra An An tiểu bằng hữu quả nhiên không có đi qua vườn bạch thú, cho nên khí phách lão hổ cùng sư tử cũng không thể bắt được tiểu đoàn tử tâm. Chúng ta an an trong lòng chỉ có kỳ kỳ quái quái động vật. Ha ha ha ha ha, bị kỳ kỳ mờ mịt bộ dáng cười chết, nàng hiện tại phòng trường suy nghĩ, ta tiểu tỷ muội hảo kỳ quái, đi vườn bạch thú xem lão thử. Chúng ta an an như thế nào không hỏi một chút có hay không tối lừng. Một xe người ta nói nói giỡn cười, tới rồi vườn bạch thú cửa. Vừa xuống xe, cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung liền tiếp đón làm chu diện đứng ở Bắc Thành Hoang Dã Vườn Bạch Thú này bảy cái chữ to bên cạnh chụp ảnh. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cười phiền. Nói lên chính mình khi còn nhỏ bị cha mẹ kéo đến vườn bách thú, công viên cũng lớn chụp ảnh khi bộ dáng, cuối cùng đến ra một cái kết luận, rốt cuộc tuổi lên đây, này hai khẩu tử nhiều ít vẫn là có chút cũ kỹ. Lập lập, ngươi cũng tới chụp một chương. Khương Lâm vẫy tay, kêu lập lập lại đây. Lập lập tò mò mà đi lên trước, xem Chu Diễn ca ca ở chụp ảnh, liền đứng ở hắn bên cạnh. Thấy thế, An An cùng kỳ kỳ liếc nhau, đều không cần người kia, chính mình theo sau. Cuối cùng liên tiếp nhóc con đứng ở cổng lớn xếp hàng chờ đợi quay chụp đến đây một dú ảnh chụp. Nguyên Lai, like, Cố Ký Tắc Phong là sẽ lay bệnh. Mấy cái tiểu đoàn tử thật sự là quá buồn cười, không đẩy không thế, ngoan ngoãn chờ đợi. Khi còn nhỏ ta ba mẹ trả lại cho ta thuê khanh khách quần áo chụp bằng đâu? Hy vọng cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung có thể đem Cố Ký Tắc Phong quán triệt rốt cuộc, nhiều đi tìm một ít đạo cụ. Muốn nhìn chúng ta an an cùng kỳ kỳ biến thành tiểu khanh khách, Chu Diễn cùng lập lập biến thành tiểu a ca. Mạc Tuệ cùng cố dịch thành không biết phòng phát sóng trực tiếp khán giả ở chú ý cái gì. Bọn họ chỉ biết, chính mình ánh mắt là vẫn luôn dừng lại ở An An trên người. Tiểu đoàn tử xếp hàng đội ngũ mặt sau cùng, nhón chân nhỏ non nóng chờ đợi, cuối cùng đến phiên chính mình chụp ảnh khi, ở mấy cái chiếu to chạm kế tiếp đến thang táp, chớp đôi mắt, thoạt nhìn ngốc ngốc. Không khỏi mà, hai vợ chồng khệ miệng đều dắt ý cười. Hai người đứng chung một chỗ khi bộ dáng quá đáng đối, liền nhiếp ảnh gia đều nhịn không được đem cả mạ giật đối với bọn họ chụp thật dài thời gian. Vì thế một không cẩn thận, phong phát sóng trực tiếp khán giả lại ở màn hình trước khái đến ngao ngao kê ở vườn vật thú, An An kinh hỉ mà nhận thức đến, vườn bạch thú tiểu động vật nhóm uy phong lẫm lẫm, không phải trong tưởng tượng tiểu kê tiểu vịt cùng tiểu miêu tiểu cẩu. Mu mu, đó là hiệu cao cổ. Bọn nhỏ ngẩng đầu, giơ tay chỉ vào hiệu cao cổ, đem chính mình cổ cũng rôi đến thật dài. Nhân viên công tác cho bọn hắn mua tới chuyên môn nuôi nấng hiệu cao cổ lá cây, bọn nhỏ kích động mà tiếp nhận tiểu rổ. Nhón mũi chân đều với không tới. Cố dịch thành đem An An ôm lên, làm tiểu đoàn tử đem lá cây nhét vào hiệu cao cổ cho miệng. Nhìn so ba ba đều phải cao lớn hiệu cao cổ, An An có điểm sợ hãi, tay nhỏ run rẩy run mà đưa qua đi. Hiệu cao cổ vươn đầu lưỡi đem lá cây câu qua đi, ăn đến mùi ngon. Một hồi sinh hai lần tục, kế tiếp An An là gan lập tức vì, chỉ là trong rổ lá cây bị ăn sạch lúc sau, dư lại cũng chỉ có nhành cây, tiểu đoàn tử lâm vào rối rắm. Như vậy ngặm nhành cây Có thể hay không biết cắt hiệu cao cổ yết hầu nha. Bọn nhỏ hứng thú cao thật sự, mỗi một cái động vật quấn đều không bỏ được bỏ lỡ. Thấy Hồng Hạc thời điểm, lập lập vui vẻ nói, nguyên lai like Hồng Hạc như vậy như vậy xinh đẹp a. Là nha. So với ta mụ mụ còn xinh đẹp. Kỳ kỳ kích động nói. Nguyễn Tỉnh Tỉnh bật cười. An an nghiêng đầu, đem tay nhỏ nhét vào mạc tuệ trong lòng bàn tay. Nàng cảm thấy, Hồng Hạc không có mụ mụ như vậy xinh đẹp. Bọn nhỏ thiên chân non nớt lời nói. Giống như là từng đặt phòng, thổi quét mà đến, vượt thẳng phòng phát sóng trực tiếp khán giả giữa mày. Hai tử chính là hai tử a, như vậy Nhị Tiên, ta ở điều hòa trong phòng đợi đều không muốn núp lích, nhưng này đó bọn nhỏ đỉnh mặt trời chói chang ở vườn bạch thú liên chạy, cư nhiên một chút đều không cảm thấy mệt. Hào hâm mộ này đó bọn nhỏ, có thể như vậy vô ưu vô lự mà chơi đùa. Chúng ta cũng từng vô ưu vô lự a, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy chính mình trước kia cũng hảo hạnh phúc. Cận ba ba, bên kia có Du Lam xe. Đột nhiên, Chu Diễn chỉ chỉ cách đó không xa. Hoang trại vườn Bách thú có ngắm cảnh Du Lam xe, xe nhập khu các con vật bị nuôi thả ở chõng trại Đại Thảo Nguyên. Ngươi muốn đi ngồi Du Lam xe sao? Lý Dung Dung hỏi. Chu Diễn gật gật đầu, ta muốn đi. Hai tử khó được mở miệng đề yêu cầu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều không đợi cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung mà miệng, cũng đã xoát khởi một tảng lớn làn đạn. Đi thôi đi thôi, Du Lam xe cần thiết ngồi. Mau mang tiểu diễn đi lambda chúng ta các bạn nhỏ kiến thức một chút rộng lớn thảo nguyên. Bọn nhỏ bị mang lên xe ngắm cảnh. Cửa sổ xe cùng cửa xe nhắm chặt, An An ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí, khuôn mặt nhỏ dính sát vào cửa sổ xe, to mò mà nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Dọc theo đường đi, nàng thấy ngựa vằn, linh dương, đại lão hổ, thậm chí còn có lê báo. Các con vật ở chỗ này nhàn nhã tự tại, có phóng thích thiên tính ra sức chạy vội, cũng có nằm ở trên cỏ mệt dã rời ngủ gật. Nhìn một màn này, Ngay cả các đại nhân đều không thể dịch khai chính mình tầm mắt. "Con nhớ rõ chúng ta cũng đi qua vườn bạch thú sao?" Cố Dịch thành ngồi ở Mạc Tuệ bên người, bám vào nàng bên hai, thấp giọng nói. Ấm áp hơi thở tràn ngập ở bên hai, Mạc Tuệ sửng sốt, quay mặt đi khi, vừa lúc nhìn thẳng hắn. Thấy nàng không ra tiếng, Cố Dịch thành cười một chút, lo chính mình nói, "Khi đó ngươi vừa vào nghề, chụp một bộ điện ảnh, điện ảnh còn không có chiếu, nhưng là đã ở nhất mãi, đi vườn bạch thú có thể hay không bị muôn hùng ký tên a?" Hắn thỉnh em trầm thấp dễ nghe, như là có thể đem người mang về kia xa xăm mười mấy năm trước. Lúc ấy Mạc Thụy vừa mới xuất đạo, tính tình xa không có như bây giờ trầm ổn. Tiểu cô nương ở ngồi xe đi vườn bạch thú trên đường liền bắt đầu đảo tưởng, nếu bị người ngẫu nhiên gặp được, là muốn cùng đối phương chụp ảnh chung vẫn là cấp cái ký tên. Nhưng vấn đề là, nàng còn không có luyện hảo ký tên đâu, thêm da non nớt chữ viết, có thể hay không bị chê cười. Nhưng mà kết quả là, cũng không có người nhận ra nàng. Nhiều nhất chỉ là có người qua đường thấy tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần mà thôi. Nhớ tới năm đó ngây ngô chính mình, Mạc Tuệ đáy mắt nhiễm ý cười, nàng ta cố dịch thành liếc mắt một cái, "Ngươi còn chê cười ta, khi đó ngươi còn mang theo xinh đẹp bút máy, nói lấy ra tới cấp Fenski tên thời điểm càng có bài mặt." Bút máy còn ở. Cố Dịch thanh nhìn nàng, trầm giọng nói, "Mực nước làm, nhưng là bút máy còn không có ném." Mạc Tuệ ngẩn ra, đáp lại hắn ánh mắt, "Mụ mụ, ngươi xem đại sư tử" Nó đem mặt dán đến cửa sổ xe hộ thượng lạc. An An mãi hô hô thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại, oa, wow, nó còn há to miệng. Mạc Tuệ nhanh chóng đem tầm mắt rời đi, xoay người ôm chặt An An, chớ sợ chớ sợ. An An không sợ. Hai tử kích động mà nói, An An ở cùng nó so với ai khác miệng lớn hơn nữa. À, tiểu đoàn tử há to miệng, nhăn cái mũi nhỏ, ngai hung ngai hung địa phản kích cách cửa sổ xe đại sư tử. Theo sát, mặt khác mấy cái hải tử cũng đều nghe thấy động tĩnh. Xôi nổi lay cửa sổ giúp A Nan nội. Một đám đều đem miệng nhỏ trương đại, phát ra thở phì phì tiếng giống giận, kia bảng bạc khí thế, liền bọn họ chính mình đều phải bị chính mình dọa nhảy dựng. Uy mãnh sư tử cùng bọn họ đối diện hồi lâu, chấm dãi, khép lại miệng, xoay người đi rồi. Không có việc gì, nó bị dọa chạy. Chu diễn nói, quá bồng lạm, sư tử đều sợ chúng ta. Kì kỳ lôi kéo An An cánh tay. Chúng ta mới là bách thú chi vương. Lập lập dựng thẳng tiểu bộ ngực. An An dùng sức gật gật đầu, một cổ kiêu ngạo cùng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nay đó hài tử sợ là đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Cười chết, không cần chê cười bọn nhỏ, bọn họ hình như là nghiêm túc. Mấy cái tiểu đoàn tử thật sự là không hiểu chuyện liền tính, ngay cả tiểu diễn đều tin tưởng là chính mình dọa chạy sư tử. Ha ha ha ha. Thật là ngẻ con mới sinh không sợ quả a, độ giờ. Là mới sinh ngẻ con không sợ sư, độ giờ. Ở vườn bách thú một ngày, bọn nhỏ một khắc đều không bỏ được nghỉ tạm. Liên Tính là dựa chưa lây Tiết Mực tổ chuẩn bị đồ ăn khi, từng đôi đôi mắt như cọ khắp nơi tìm kiếm các con vật bóng dáng. Cơm chưa xong, Tiết Mực tổ thử làm bọn nhỏ trước nhắm mắt lại dựa vào thực tập cha mẹ trên người ngủ một lát. Nhưng căn bản liền không ai nguyện ý nghe, một đám nơi nơi tán loạn, thậm chí là nhất ngoan ngoãn an an cùng Chu Diễn đều không cho người bất lo. Cuối cùng vẫn là thực tập cha mẹ nhóm nói theo bọn họ đi. Rốt cuộc cuộc này Tiết Mực tổng cộng bất quá 20 ngày thu, làm bạn hài tử ra cửa du ngoạn cơ hội, lại có thể có bao nhiêu đâu? Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao, ngay cả tiết mục tổ đều không rõ, chỉ là mang theo bọn nhỏ đi vườn bạch thú mà thôi, đại gia như thế nào có thể xem đến kích động như vậy? Mà trên thực tế, khán giả tâm sắc thật là đoán không ra. Đại gia phảng phất cầm kính lúp quan sát, có chuyên chú với xem bọn nhỏ, có khái Khương Lâm cùng Tần Phong này đối ngu ngốc phù thê có bao nhiêu thích hợp lẫn nhau cùng với cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung ở chung hình thức, có đem cô dịch thành cùng Mạc Tuệ nhất cử nhất động chụp lại màn hình. Thậm chí còn có một bộ phận người xem nhìn ra nguyên Tỉnh Tỉnh đáy mắt cô đơn. Thật rõ ràng, gần nhất mấy ngày tiết mục trùng, nguyên Tỉnh Tỉnh không hề cho chính mình tranh thủ màn ảnh. Lần này, nàng trang điểm thật sự điệu thấp, cùng hai tử chơi khi cũng sẽ không cố ý biểu hiện đến giống cái giáo dục chuyên gia giống nhau, chỉ là bưng di động, đuổi kịp kỳ kỳ bước chân, an tâm làm bạn. Nàng có thể hay không đang chờ nghẹn một cái đại chiêu. Nói không chừng là phía trước nhất thời hồ đồ, rốt cuộc tiểu hồ ra một cái, đi vào chịu người chú ý trong tiết mục có tránh khỏi sẽ tìm không chuẩn chính mình định vị. Hiện tại nàng tường khai, thoạt nhìn liền tự nhiên thuận mắt rất nhiều. Ki ki thật là một cái hảo hài tử, xem nàng đối mụ mụ nhiều ỉ lại a, nếu Nguyễn Tỉnh Tỉnh có thể trở nên bình thường một chút, ta còn là nguyện ý phấn các nàng. Phấn hài tử liền hảo, không cần phấn hài tử nàn mẹ. Tới rồi buổi chiều 3 giờ, bọn nhỏ rốt cuộc mệt mỏi. Một đám tiểu đoàn tử giống như là đột nhiên bị đồng thời bất thời giờ lượng điện giống nhau, gục xuống mí mắt, như là sẽ cho nhau lây bệnh dường như vây được thằng áp. Phần 52. Lại kiên trì một chút. Tần Phong chỉ vào vườn bạch thú phía đông đại môn, xe ngừng ở nơi đó, rất gần, chúng ta thực mau liền đến. Không nói khen ngược, này vừa nói, lặp lặp càng thêm đi không đạo. Xe đình địa phương quá xa, này muốn cái gì thời điểm mới có thể đến nha. Ba ba ôm ngươi đi. Cố Dịch thành ngồi xổm xuống, đối An An nói. An An chớp chớp mắt, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt ba ba, nhỏ giọng hỏi, có thể kỳ đại ma sao? Cố Dịch thành biết kỵ đại mã trò chơi. Lam Tiểu Bằng hữu ngồi ở ba ba trên vai, cử đến cao cao, so hiếu cao cổ còn muốn cao. Khi còn nhỏ, hắn cũng hy vọng có thể cùng Cố Tùng Đình làm trò chơi này, bất quá hắn ba từ tuổi trẻ khi liền rất cố kỵ, lúc ấy nghiêm túc mà chết cứ, con nít con nồi, như thế nào có thể cười ở đại nhân trên cổ, không lớn không nhỏ. Đương nhiên có thể a. Cố Dịch thành cười, ngẩng đầu, ý bảo Mạc Tuệ đem Hải Tử Bế lên tới. An An lập tức đem ngắn ngủn cánh tay mở ra, Giống cánh giống nhau vấy vấy, chim nhỏ cất cánh lạc. Mạc Tuệ bật cười, tiểu đoàn tử hiện tại này tinh thần đầu nhưng hảo, như là lại bị tràn ngập điện dường như. An An bị mụ mụ ôm, ngồi ở ba ba trên vai. Mạc Tuệ sợ tiểu đoàn tử quăng ngã, ở bên cạnh gắt gao che chở, sợ hắn đứng không vững. Chỉ là sau lại, nàng phát hiện chính mình xem nhẹ cố dịch thành. Một cái ba mê tới cân tiểu bằng hữu mà thôi, hắn sao có thể khiêng không được. Hoa, wow, hảo cao ha. An An đôi tay nhẹ nhàng nắm ba ba lô thai làm cái hít sâu, nguyên lai hiệu cao cổ hô hấp đến không khí càng thêm tươi mát. Cố Dịch thành khụ một tiếng, không cần méo lô thay được không? Vì cái gì nha? An An nghi hoặc nói. Mạc Tuệ cố nén cười, như vậy thoạt nhìn, có một chút không xoái. An An bừng tỉnh đại ngộ, đem chính mình bụ bẫm xong cằm để ở ba ba đỉnh đầu, hai chỉ tay nhỏ rũ xuống tới, giao nắm ở hắn trước ngực. Như vậy càng thoải mái, hơn nữa ba ba cũng trở nên rất xoái khí. Nhìn một màn này, mặt khác tiểu bằng hữu đều hâm mộ họ rồi. Đặc biệt là lập lập, mắt thèm vô cùng. Tần Phong luồn cuống, lập tức chột dạ mà rời đi ánh mắt, dưới đáy lòng mặc niệm, đừng kêu ta. Mọi người đều đi rồi ba ngày lộ, thật sự rất mệt a. Hắn góp chân đều phải mài ra bọt nước. Mụ mụ, ta cũng tưởng tượng an an như vậy, lập lập chủ động xuất kích, ba ba có cô thúc thúc như vậy đại sức lực sao? Khương Lâm Ôn Nhu nói, chỉ sợ không có. Tần Phong lỗ hai giật giật. Tuy rằng Cố tổng cơ bắp thoạt nhìn là so với chính mình muốn rắn chắc không ít, nhưng là Là một cái tuyển tú thần tượng, hắn cũng là có luyện qua. Hiện tại thừa nhận chính mình không được, không phải thực mất mặt sao. Tần Phong nhận mệnh mà ngồi sổm lập lập trước mặt, vỗ vỗ chính mình bả vai, thấy chết không sờn giống nhau, đi lên đi. Hào ra, lập lập một ngày, trực tiếp bỏ đến thực tập 3-3 trên vai. Hào trọng, Tần Phong nghẹn đến mức mặt đỏ lên, ở cận khắc kiệm cùng Khương Lâm nâng hạ, run run rảy rảy mà đứng lên, còn muốn làm bộ một chút đều không cố hết sức bộ dáng, cùng đại gia truyện trò vui vẻ thoạt nhìn quái không dễ dàng. Khương Lâm không nỡ nhìn thẳng, quay đầu. Tiểu Diễn cũng đi lên đi, ngồi ở cận ba ba bà trên vai. Ngay sau đó, Cận Khắc Kiệm cũng ngồi xổm xuống, đối Chu Diễn nói: "Chu Diễn lập tức sau này lui, hai tay bái bái, lắc đầu nói, không cần, ta quá nặng. Ngươi như vậy dậy, nơi nào trọng." Cận Khắc Kiệm cười vỗ vỗ chính mình bả vai, tiểu Diễn cũng mới 6 tuổi, không cần như vậy hiểu chuyện. Mặt khác tiểu bằng hữu Đồ Kỵ ở ba ba bà trên vai a, đến đây đi. Giọng nói giơi xuống, hắn chờ đợi Hải Tử đi lên. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung đến còn tính hòa hợp vui sướng, Hai Tử đã chậm rãi mở rộng cửa lòng. Cần khắc kiệm tin tưởng, chỉ cần chính mình cũng đủ kiên nhẫn, Chu Diễn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, liên ở chính mình chuẩn bị bả vai gánh vác trọng lượng khi, hai chỉ gầy yếu tay, nhẹ nhàng đỡ lên bờ vai của hắn. Bên hai truyền đến Chu Diễn thẹn thùng thanh âm, "Kia cận ba ba, bối ta đi." Lý Dung dung cười, lấy một fan hài tử bối. Làm hắn ổn định vững chắc mà ghé vào cận khắc kiệm trên người Chu Diễn hẳn là cũng thực thích như vậy thân mật cảm giác đi Nhìn ra được tới, đứa nhỏ này ở trong nhà khẳng định sẽ không giống như vậy Phòng chừng Chu Diễn ở nhà thời điểm Sẽ không bị ba ba mụ mụ bối Thậm chí có khả năng, hắn đến con đệ đệ mội mội Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói đúng Ở nhà khi, làm lớn nhất hài tử Chu Diễn là muốn phụ trách chiếu cố các đệ đệ mội mội Cũng đúng là bởi vì như vậy, giờ này khắc này Hắn nhẹ nhàng mà nằm ở cận ba ba bối thượng, đã xa lạ, lại vô cùng quý trọng. Hắn không mệt, chân cũng không như vậy toàn, trong lòng chàn đầy vui sướng. Kỳ kỳ cũng rất mệt, đúng hay không? Nguyễn Tình tình đem kỳ kỳ bế lên tới. Kỳ kỳ hai chỉ tay nhỏ vòng mụn mụn, cam dưng ở mụn mụn trên bay, nhìn mặt khác tiểu bằng hưu các ba ba. Mới đầu, hai tử nghiêng đầu, trước đôi mắt, có chút mất mát. Nhưng thực mau, nàng liền ngủ rồi. Ba ba, càng cao một chút, mau một chút. Rồng cô thúc thúc như vậy cao, nhanh như vậy. Lập lập một con tay nhỏ nâng lên, chỉ vào phía trước cách đó không xa An An Baba, vẻ mặt ý chí chiến đấu. Thần Phong nâng lên chân, ý đồ đuổi kịp Cố Dịch thành nén bước. Chỉ là đi rồi thật nhiều bước lúc sau, hắn phát hiện chính mình lại thở hổn hộc, đều đuổi không kịp đối phương. Cang Lam giận chính là, nhân gia nhìn mặt không đỏ tim không đập, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Quá cuốn. Cố tổng là cuốn vương đi. Ố ồ ồ. Khương Lâm tỉnh tỉnh. Tần Phong so nhân ra Mạc Tuệ lão công còn nhỏ gái 3 năm tuổi đâu, đi chưa được mấy bước liền bắt đầu chuyến, thật là quái mất mặt. Thật sự là ném không dậy nổi người này, nàng chậm hạ bước chân, làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, bắt đầu tay cắm túi tản bộ. Mà đi tuốt đàng trước mặt Cố Dịch Thành, biên dạo biên hóng bà bảo, bảo. Vườn bạch thú hảo chơi sao? Hảo chơi oa. Tiện sau cuối tuần lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, An An muốn đi nơi nào? Có thể đi bờ cát sao? An An chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng lay động càng nói càng hăng say. Bên cạnh, Mạc Tuệ lo lắng Hải Tử ngồi không xong, nhẹ nhàng nâng nàng ngưng nhỏ, Ôn Nhu nói để ý điểm. "Không có việc gì." Cố Dịch thành cười nhẹ một tiếng, một cái tay khác rứt rắc Mạc Tuệ tay. Bị bàn tay to gắt gao nắm lấy khi, Mạc Tuệ nao nao. Ngay sau đó, hắn lại tự nhiên mà buông ra. "Hảo hạnh phúc người một nhà." "Ta muốn đi Mạc Tuệ cùng Cố Tổng phan chính phủ hậu viện hội nhìn một cái, hôm nay khẳng định bị moi ra không ít đường." Vừa rồi xem voi uống nước thời điểm, Mạc Tuệ lo lắng bị phun đến, tránh ở cố tổng mặt sau, quá chim nhỏ nép vào người. Bất quá cũng chỉ có vài giây thời gian, cũng không biết bị tiễn xuống dưới không có, hảo tưởng một lần nữa xem một lần. Ta còn nghe thấy hai người lặng lẽ nói thầm, như thế nào không có tiểu phấn trừ, nói muốn muốn mang An An đi gặp đâu. Nếu trên mạng có đoạn ngắn thì tốt rồi, cảm giác xem so phim thần tượng còn muốn ngon. Không quan trọng, trên lầu tỉ muội, đến lúc đó chúng ta xem hồi phóng, chậm rãi môi đừng ăn. Cha mẹ tình yêu thật sự là quá hảo khái. Hồi chung cư trên đường, trong xe thực an tĩnh, bọn nhỏ tất cả đều ở hô hâu ngủ nhiều. Kỳ kỳ cùng lập lập đều ghé vào mụ mụ trên đùi, chú diện muốn so với bọn hắn vóc dáng cao một ít, rút vào lý rung rung trên vai ngủ đến càng an ổn. Đến nỗi an an, tiểu đoàn tử bị ba ba ôm vào trong ngực ngủ yên, hai chỉ tay nhỏ dãn ra mà bông xuống xuống dưới, lòng chàn đầy ý lại, không hề phong bị. Nàng đôi mắt gắt gao nhắm, thật dài lông mi run lên run lên Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng còn luôn lả lãng yên giơ lên. Ngươi xem nàng." Cố Dịch thành nghiêng đi mặt, đối Mạc Tuệ nói. Mạc Tuệ to mồm mà thò qua tới, nhìn hai tử mẹ mụt khuôn mặt nhỏ cùng, khóe miệng nước miếng. Nàng không nhịn xuống, cười ra tiếng, lấy khăn giấy xoa xoa ăn ăn miệng. Nhưng ai biết, trong lúc ngủ mơ An An còn tưởng rằng có người ở cùng chính mình đoạt ăn ngon đâu, một suất ruột, tay nhỏ vẫy vẫy, lại đem béo khuôn mặt tiến đến ba ba trong lòng ngực đi. Lúc này, ai cũng chưa biện pháp rũ tay. An An chính mình đã đem nước miếng toàn bộ sắt đến ba ba trên quần áo. Cố dịch thành bật cười, đàng ra một bàn tay, ngéo một cái tiểu đoàn tử chót mũi. Ba ba hảo sùng nịch ra, một chút đều không chê bảo bảo nước miếng. Hai người bọn họ giống như một đôi mang theo bảo bảo tay mới ba ba mụn mụn, ở chậm dãi học tập, quá có ái. Tại như vậy nhiều trong bọn trẻ, An An là tốt nhất mang, An An thực tập cha mẹ cũng là nhất xứng trước. Người một nhà khả khả ái ái. Nếu An An thật là bọn họ nhãi con nên thật tốt ra. Buổi tối bỏ tiến ổ chăn khi, An An khẽ miệng còn treo mỉm cười ngọt ngào dung. Nàng hai chỉ tiểu thịt tay treo ở mụn mụ trên người, Nguyễn Thanh làm nũng, mụ mụ có thể cấp An An kể chuyện xưa sao? Đang ở sửa sang lại chính mình giường đệm cố dịch thành ngừng tay trung động tác, quay đầu nhìn Nguyễn Minh tiểu đoàn tử. Phần 53. Hắn còn nhớ rõ, phát sóng trực tiếp đệ nhất kỳ, An An nuốt nhát sợ sệt, luôn là thật cẩn thận mà nhìn mỗi một cái đại nhân. Không nghĩ tới tiết mục còn chưa quá nửa, tiểu bằng hữu cũng đã trở nên như vậy với người. Nguyên Lai like Mạc Tuệ như vậy sẽ mang hài tử? Không có bất luận cái gì kĩ xảo, không phải vì màn ảnh bác gia vị, thuần túy là dùng thiệt tình đối đại an an thôi. Những này phân thiệt tình, tại đây hỗn loạn giới giải trí, có vẻ phá lệ chân quý. Có thể a, nhưng làn niệm xong chuyện xưa muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta muốn đi thử kính." Mạc Tuệ nói. Liên ở về nhà lúc sau không bao lâu, nàng nhận được ngô tỷ điện thoại, hạ đạo diễn lại là nhất thời hứng khởi, sáng mai cho nàng cùng Chu Minh mẫn thử kính. Kìa An An làm sao bây giờ? Tiểu đoàn tử chấp trước mắt, ngày mai không phải cuối tuần, ba ba không ở nhà. Mang người đi được không? Mạc tuệ nói. An An dùng sức gật gật đầu, chỉ là đống nhiên chi gian, một cổ kỳ quái cảm giác nẻ lên trong lòng. Ở phát sóng trực tiếp trong lúc thử kính. Tiểu đoàn tử giống như đã làm như vậy ngộng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng nghĩ không ra. Hảo, chúng ta đây bắt đầu kể chuyện xưa đi. Mạc tuệ cười nói. An An bệnh hay quên đại? Đã quên đấy lòng nho nhỏ nghi ngờ, lập tức xuống giường, chân trủi góc chân nhỏ chạy tới nhi đồng phòng lấy sách tranh. Một chút đều không lòng tham tiểu bằng hữu chỉ lấy một quyển hơi mỏng truyện xưa thư, về phòng khi trải qua giản dị giường, dừng lại bước chân, ba ba muốn tới cùng An An cùng nhau nghe truyện xưa sao? Đắp chăn, dựa vào đầu tường, đang chuẩn bị cách không nghe truyện xưa cố dịch thành không dám tin tưởng mà nhìn An An. Theo sau, hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy đem tiểu đoàn tử vất tiến trong lòng ngực, chân dài một mạch Một chút đều không khách khí, hảo à. Xúc lên chăng khi, cố dịch thành tâm tình còn không có bình tĩnh. Bảo bảo thật tốt à, cư nhiên không so đo hiểm khích trước đây. Đồng thời, nhìn chui vào chính mình trong ổ chăn một lớn một nhỏ, mặc tuệ ngây ra như phóng. Trưng 26 nói ra có thể hay không bị phèn chê cười. An An có một chút mê mang. Vừa rồi nàng cái gì đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị thực tập ba ba vứt lên, tiểu thịt chân ở giữa không chung lắc lư tới lui. Chờ lại quá hoàn hồn. Nàng đã vào ổ chăn, nằm ở ba ba mụ mụ trung gian. Chỉ 1 mét năm giường, đột nhiên nhiều cá nhân, tiểu đoàn tử cũng cảm thấy có điểm dễ. Dương lớn mềm mại, liền chăn đều lộ ra hư khí, Cố Dịch thành đem chính mình cái đến kín mít. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau tơ lửa, không có nửa điểm do dự, hắn thậm chí không có xem Mạc Tuệ liếc mắt một cái, làm này hết thệ phát sinh, cũng có vẻ càng thêm thuận lý thành chương. Cố, Mạc Tuệ mới vừa một mở miệng, đã bị hắn thanh âm đánh gãy. An An Hôm nay chúng ta nghe cái gì chuyện xưa?" Cố Dịch Thành tự nhiên hỏi. "Tiểu đoàn tử lực chú ý lập tức bị rời đi, chỉ vào chính mình sách tranh nói, "Động vật rừng rậm chuyện xưa nha." Cố Dịch Thành vẻ mặt khoa trương biểu tình, "Phải không? Ba ngày đi xong vườn bạch thú, buổi tối liền nghe động vật rừng rậm chuyện xưa, hảo hợp với tình hình a." "Là nha." An An phụng sách tranh, đưa tới mụ mụ trong tay, nàng cũng hảo chờ mong. Nhìn này cha con hai kẻ sướng người họa bộ dáng, Mạc Tuệ tà Cố Dịch Thành liếc mắt một cái. Vẫn là hắn hội diễn. Kia nhanh lên làm mụ mụ kể chuyện xưa đi. Cố Dịch thanh lộ ra tươi cười, đối An An nói: "Tiểu đoàn tử đã sớm đã gấp không chờ nổi, chớp đôi mắt, nhìn về phía mụ mụ. Cuối cùng, Mạc Tuệ bị Không Châu bắt chó đi tẩy, mở ra sách tranh trang thứ nhất, bắt đầu kể chuyện xưa. An An nghiêm túc mà nghe. Bên hai quanh quần mụ mụ ôn nhu thành ầm, động vật dừng dặm chuyện xưa hiện ra ở An An trước mắt không hề là sách tranh thượng có cực hạn tính sắp thái, ba ngày tiểu động vật nhóm ở chân nuôi trong quán. Ở đại thảo nguyên thượng từng màn đã sớm đã khắc ở tiểu đoàn tử trái tim, lúc này nàng trong tưởng tượng động vật thế giới, trở nên ngũ thải ban lan. Đông Dạng đang ở kể chuyện xưa mạc tuệ, cũng không khỏi mà nhớ tới ở vườn bạch thú du ngoạn hình ảnh. Bác sĩ Lâm từng kiến nghị nàng nhiều hơn ra cửa đi một chút, liền tính không ra xa nhà, chỉ cần có thể lãnh hội đến thiên nhiên phong cảnh, cũng có thể đối bệnh tình của nàng có điều trợ giúp. Ngay lúc đó nàng không bỏ xuống được, đi không ra, chỉ vây ở quá vãng. Một lần lại một lần tra tấn chính mình. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng trong lòng có thể cảm nhận được bất đồng tình cảm, con bắt đầu ý đồ học cảm thụ lập tức, hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giờ. Mạc Tuệ biết chính mình như vậy biến hóa cùng An An đã đến phân không khai. Nhưng đồng thời, nàng ánh mắt cũng dừng ở Cố Dịch thành trên mặt. Hắn ánh mắt chuyên chú, cùng An An giống nhau, nghiêm trang mà nghe chuyện xưa. Thường thường, hắn khóe miệng còn sẽ rất nhạt nheo ý cười, cũng không biết là vì cái gì mà vui vẻ. Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Tuệ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, nhưng kiên định cảm là thiết thực tồn tại, không phải mộng. Chuyện xưa nói xong, niệm xong cuối cùng một chữ, Mạc Tuệ khép lại sách tranh, nhìn phía nghe mê mẩn tiểu đoàn tử. An An còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Đối nàng mà nói, nghe Mụ Mụ kể chuyện xưa, so mở ra tivi xem phim hoạt hình còn phải quá thú. Bất quá, nói tốt chỉ nói một cái chuyện xưa, cũng chỉ có một cái, tiểu đoàn tử sẽ không náo. An An, Mụ Mụ ngày mai muốn công tác thức dậy rất sớm, mệt mỏi quá." Mạc Tuệ đối An An nói. "An An nghe vậy, đem sách tranh bắt được trên tủ đầu giường phóng hảo, góp chân nhỏ đi xuống vừa trượt, bụ bẫm thân thể rời xuống động, triệt triệt để để chui vào trong ổ chăn. Giống như nheo đem tay nhỏ nhét vào trong ổ chăn lúc sau, liền đại biểu tiểu đoàn tử buồn ngủ. Chỉ la lại vừa nhấc ngẩng đầu lên, nàng thấy Cố Dịch thành con rựa vào đầu giường. An An kỳ quái mà nhìn chằm chằm Ba Ba. Ba Ba cũng kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn. Hai người đối diện đã lâu, cuối cùng vẫn là tiểu đoàn tử đánh vỡ Trương Mặc. "Ba ba, ngươi nghe xong chuyện xưa sao?" "Nghe, nghe xong Cố Dịch Thành còn ở châm trước dùng tử, nghĩ lại tranh thủ một chút." Dương tuy rằng không lớn, ba người té một té, vẫn là có thể ngủ. "Vậy ngươi ngày mai không cần công tác sao?" Tiểu loại âm lại lần nữa vang lên. Nhìn vật nhỏ khó hiểu ánh mắt, Cố Dịch Thành không lời gì để nói. Lúc này, An An đã bắt đầu rũi người. Ngay sau đó, Cố Dịch Thành từ trong ổ chăn ra tới. Sám sịt mà đi chính mình dàn dị giường. Ngày hôm qua còn cảm thấy nải chương giường ngủ đến còn tính thoải mái, như thế nào hiện tại lại nằm trên đó, tức khắc sinh ra một cỗ tử thê lương tư vị tới. Bang một tiếng, ánh đèn bị tắt. Cố Dịch thành ôm lão bà Hải Tử cùng nhau ngủ ngộm đẹp cũng tỉnh. Một mảnh đen nhắng chung, cảm giác được mụ mụ tay đắp ở chính mình bụng nhỏ thượng, tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi, "Mụ mụ, vì cái gì ngươi mỗi ngày đều phải ôm ta bụng ngủ nha? Ngươi ở chính mình phòng ngủ thời điểm" cũng ai ôm mao Nhung tiểu hùng a. Mạc Tuệ cười nói, An An bừng tỉnh đại ngộ, cũng ngồi ôm mụ mụ, đem mụ mụ trở thành chính mình mao Nhung tiểu hùng. Mụ mụ bụng đều không có An An thịt. Nang mềm mềm mại mại nói, là thường thường. An An này tay nhỏ một chạm vào, giống như là cào người ngứa dường như, đem Mạc Tuệ đổ cười. Thấy mụ mụ cười, tiểu đoàn tử lập tức hăng hái, thường thường liền phải lại chọc một chọc nàng bụng. Trong bóng đêm, hai mẹ con chơi đùa thành âm truyền đến. Lẽ loi cố dịch thành Thở dài một hơi. Chơi đến như vậy vui vẻ, vì cái gì không thể tính hắn một phần. Đêm đã khuya, người một nhà đều đã lâm vào mộng đẹp. Một cái khách chung cư, Nguyễn Tình Tình lẳng lặng mà nhìn trong lúc ngủ mơ kỳ kỳ. Gần nhất mấy ngày, nàng gặp được một kiện việc lạ. Một ít không thể hiểu được tình cảnh ở nàng trong đầu xuất hiện, lặp đi lặp lại, chấm dãi, nàng ý thức thức tỉnh, biết được chính mình là một quyển tiểu thuyết trung nữ chủ. Đây là một quyển thời xưa ngược văn. Mối khế tràn đầy tiểu Bạch Hoa nữ chủ ở 20 suất đầu tuổi tác cùng nam chủ yêu nhau, không màng cha mẹ phản đối đi đến cùng nhau, còn sinh hạ một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Hai tử sau khi sinh, tiểu Bạch Hoa cho rằng chính mình sẽ bị đại gia tộc tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới, đại gia tộc hai vị trưởng bối đem nam chủ điều đến xa xôi thành thị, thành lập tân công ty, tư hắn quản lý. Tiểu Bạch Hoa một người ở Bắc Thành mang hài tử, nam chủ thì tại ngoại lang bạn. Nàng cam nguyện trả giá, một lòng muốn cùng hắn đoàn tụ. Nhưng nam chủ tâm tư lại không hoàn toàn ở tình tình ái ái thượng, hắn có lớn hơn nửa gia tông. Tiểu Bạch Hoa toàn tâm toàn ý, mặc dù bị nam chủ bỏ qua, phản bội, cũng không đông tay, vô số lần tha thứ hắn, đồng thời chính mình cũng đủ tranh đua, ở cung ảnh hậu tham gia game show khi nở rộ sáng rọi, sự nghiệp đi lên một cái lại một cái tầng bậc thang. Một đoạn thời gian sau, nam chủ đứng vững gốc chân, sát hồi bắt thành, gồm thâu một gian đại tập đoàn, chính thức kế thừa gia nghiệp. Lúc này Nam chủ rốt cuộc ý thức được tiểu Bạch Hoa đối chính mình mà nói có bao nhiêu chân quý, hắn quyết ý quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Lúc sau Miêu Tả chính là đại độ dài truy thê hỏa tán chàng tiêu đoạn. Chuyện xưa cuối cùng, hữu tình nhân trung thành quyến chúc, tiểu Bạch Hoa trở thành tân tân ảnh hậu, cũng ở trao giải buổi lễ long trọng thượng tiếp thu hắn cầu hôn. Từ đây lúc sau, một nhà ba người hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Nguyễn Tình Tình là câu chuyện này trung tiểu Bạch Hoa nữ chủ. Ngay từ đầu, nàng cũng không tin tưởng, nhưng chậm rãi Ở chính mình trên người phát sinh sự đều cùng thư trung tính tiết đối thượng. Đúng là bởi vì như thế, hai ngày này nàng hảo hảo lắng đọng lại xuống dưới, suy tư chính mình đường đi. Lần trước Nguyễn Tỉnh Tỉnh luôn là cảm thấy lo âu, bất lực, nhưng hiện tại biết được chính mình là thời xưa ngược văn trung nữ chủ lúc sau, nàng bình thường trở lại. Ở trong nguyên tác, nàng sẽ không làm ác, chỉ là bị thuận lý thành chương mà đẩy đi phía trước đi, lúc sau tới đỉnh núi. Phần 54. Đến nơi hoắc tử thần bên kia, Có lẽ hắn hiện tại đối chính mình cùng hai tử lực hiện lãnh đạo, nhưng kia không quan trọng, dù sao chuyện xưa cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ ở bên nhau. Nguyễn Tình Tình ngồi ở cửa sổ lồi thượng, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hồi tưởng nguyên cốt truyện. Trong đó một cái tình tiết, đối chiếu tổ nữ xứng sẽ ở thử kính chung gặp được trở ngại, trở về lúc sau ý chí tinh thần sa sút, tiểu Bạch Hoa cẩn thận săn sóc mà an ủi, nhưng nữ xứng không kiên nhẫn nghe. Lúc sau khán giả bắt đầu ở làn đạn chung mắng nữ xứng không biết tốt xấu. Dựa theo thư chung tình tiết, Đây là ở nàng mang theo kỳ kỳ đi vườn bạch thú lúc sau kia một ngày phát sinh, cũng chính là ngày mai. Nguyễn Tỉnh Tình cũng không muốn làm hại người sự tỉnh, nhưng nếu Mạc Tuệ lật xe vốn dĩ chính là thư trùng tình tiết, như vậy, nàng có thể tiếp thu dưới tình huống như thế hướng lên trên bỏ. Dù sao huyết thể không phải nàng vấn đề. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu, ước định thử kính thời gian bị sửa vì buổi chiều một chút, tiểu đoàn tử muốn đi theo mẫu mụ cũng không có bị tự tuyệt. Sáng sớm tỉnh lại, Mạc Tuệ ở trong nhà hóa trang làm ăn ăn đi trước đi học. Chỉ là ở hai mẹ con vội vàng thu thập chính mình khi, Cố Dịch thành dừng lại bước chân nhìn nhìn, lại đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu lại. Làm sao vậy? Mạc Tuệ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Trong tivi, bảo bảo đều sẽ cùng mụ mụ cùng nhau đưa ba ba đi làm. Cố Dịch thành nói thầm. Mạc Tuệ, đây là được một tức lại muốn tiến một thước, đặng cái mũi lên mặt. Ha ha ha ha ha, Cố tổng vẫn luôn đều ở suất tổn tại cảm. Hắn thật là hoàn toàn không có xoáy ca tay mãi, một lòng cùng lão bà dáng dáng. Cố tổng có phải hay không hi vọng giống trong tivi chụp như vậy, Mạc Tuệ đưa hắn đến cạnh cửa, cho hắn sửa sang lại cả vạn, lại nhón mũi chân thân thân hắn. Trên lầu tỉ muội, này diễn quá ít, Cố tổng không hài lòng. Hắn thân xong lão bà lúc sau, còn muốn thân khuê nữ, tốt nhất một nhà ba người triền triền miên miên ôm ở bên nhau, cuối cùng lưu luyến không rời mà tách ra. Cố tổng chính là bá tổng, như thế nào bị các ngươi chơi hỏng rồi? Tuy rằng cố tổng rất tuấn tú, nhưng là, trên lầu tỉ mội, chúng ta mị nữ chứng kiến lực cùng. Hảo muốn nhìn cố tổng cùng ảnh hậu tú ân ái. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn khu quá sung sướng, đặc biệt là thấy cố dịch thành ở mạc tuệ bên cạnh đảo quanh rất nhiều lần, cuối cùng bị nàng đuổi đi khi, càng là một đám cười ra ngốc kê ơ. Cũng may An An là chi kỷ, lôi kéo ba ba tay, đem hắn đưa ra môn. An An thật tốt quá, cố tổng như vậy đau nàng thật là giá trị. An An ba ba thật sự đau quá hài tử. Ngày hôm qua thấy An An ba ba mang theo nàng chơi cả ngày, cuối cùng còn làm hài tử ở chính mình trên vai kỵ đại mã, ta lập tức đem ta hài tử hắn ba đánh một đốn, làm hắn hướng An An ba ba học tập. Chúng ta nhãi con là ba ba chi kỷ tiểu áo đông. Có hay không một loại khả năng, là An An cũng cảm thấy ba ba ở bên cạnh chuyển qua phiên nhân, tưởng chạy nhanh đem hắn tiễn đi. Trên lầu tỉ mội một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, ta xem An An cũng là vội vã muốn đi đi học, ha ha ha ha. Ba ba tai kiến. Nuan Nuan bảo bảo lúc lắc tay nhỏ, cùng ba ba từ biệt. Cố Dịch Thành cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, buổi tối thấy. Nhưng mà hắn ra cửa không bao lâu, liền nghe thấy An An đối mạc Tuệ lời nói. "Mụ mụ, ra đi hòa hòa tỉ tỉ ra lạc, chúng ta muốn đi đi học." Nói xong, tiểu đoàn tử đóng cửa lại, chạy như bay đi Tô Hòa Hòa ra khi, cùng đang ở chờ thang máy chính mình đi ngang qua nhau, một khắc đều không ngừng lưu. Cố Dịch Thành vẻ mặt kinh ngạc. Cho nên Hàn Điểu Giáo Đông cũng không có lưu luyến không rời a. Phanh phanh phanh. Tiêu Thắm mở cửa. Sáng sớm, nàng liền thu được khách quý trong đàn mạc tuệ tin tức, phiền toái nàng có thể mang theo Hải Tử cùng đi đi học. Lúc này, thấy tiểu đoàn tử chạy tới, Tiêu Thắm cười nói, An An ăn qua cơm sáng sao? An qua lạc. An An bị nắm vào phòng, nhìn xung quanh, A Nhi, Hoa Hoa tỷ tỷ ở sao? Tiếng nói vừa dứt, Tô Hoa Hoa ở trước bàn cơm xua xua tay, hิu khí vô lực nói, An An, ta ở chỗ này. Hòa hòa lại như thế nào lạc. Hai tử ở nhà là không vui sao. Giống như không có gì tinh thần bộ ráng. Trên lầu bọn tỉ mội phía trước nhất định không chú ý chúng ta phòng phát sóng trực tiếp đi. Phòng chừng các ngươi là bởi vì an ăn tới, đi theo cùng nhau tới. Trong khoảng thời gian này, tiêu thấm bắt đầu trị này hùng hai tử. Bữa sáng làm cái gì khiến cho nàng ăn cái gì, không muốn ăn liền bị đói, lười đến theo nàng. Chúng ta bên này bọn tỉ mội mỗi ngày đều bị đậu đến nhạc đã chết. Lần đầu tiên tới, không hiểu lắm. Tiêu Thầm trước kia là như thế nào làm? Trước kia đại khái là làm bánh bao sữa đậu nành, hai tử không đồng ý, liền đổi thành mì ý, hai tử vẫn là không ăn, vậy lại một lần nữa làm một cái tay trà bánh, tóm lại làm được hài tử nguyện ý ăn mới thôi. Kỳ thật ta cảm thấy Tiêu Thầm như bây giờ khá tốt, lại không phải bạc đãi khắc nghiệt tiểu hài tử, rốt cuộc chúng ta đều nhìn đâu, mỗi ngày cơm sáng cũng đều là dinh dưỡng cân đối. Tiêu Thầm tưởng khai lúc sau, liền không hề nghĩ cách lấy lòng Tô Hòa Hòa. Nàng ý thức được người từng trả lời nói là đúng, mẹ kế xác thật khó làm. Tuy rằng nàng cùng hai tử ba ba cảm tình tự hảo, nhưng hôn nhân quan trọng, ở hôn nhân người trung gian lưu chính mình càng thêm quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Tô Hỏa Hòa ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói chuyện, lần trước các nàng thậm chí còn cùng nhau vẽ xấu, bất quá hài tử biến hữu, quay đầu liền trở mặt không biết người. Tiêu Thẩm không lại đem này hết thảy để ở trong lòng, nàng chỉ đem chính mình nên làm làm tốt. Lúc này, trên bàn cơm phong chính là một chén cháo bát bảo. Một ly sữa bò cùng một cái trứng gà. Tráo Bát Bảo Liêu không ít, la nàng phí không ít thời gian nao, nếu Tô Hòa Hòa thật không muốn ăn, liền bị đòi đi. An An bỏ đến đại nhân ngồi cơm ghế, cầm chống bàn ăn. Hoa Hoa tỉ tỉ, ngươi cháu thương quá a. Ngươi muốn ăn sao? Muốn oa, ta liền nếm một ngụm. Tô Hòa Hòa cấp An An đầu uy một đại muỗng cháo Bát Bảo. Tiểu đoàn tử ăn đến hương, vẻ mặt kinh diễm biểu tình, hảo hảo ăn nga. Ngươi còn muốn sao? Nay một chén đều cho ngươi. Ta ăn quá lạp. An An chỉ vào chính mình tròn vo bụng nhỏ, ngượng ngùng mà nói, "Mụ mụ nói ta ăn uống quá lớn, ăn quá nhiều, sẽ bỏ ăn." Tô Hỏa Hỏa dụ xuống đầu, dùng cái muỗng đào một cái miệng nhỏ cháo, khó xử mà ăn lên. An An không hiểu. "Ăn ngon như vậy cháu bắt bảo, vì cái gì Hỏa Hỏa tỷ tỷ thực dậy vo bộ dáng?" Nhưng thực mau, Tô Hỏa Hỏa liền bắt đầu phun nước dắng. "Ta nhất không thích gan táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng, hành nhân." Tô Hỏa Hỏa chỉ vào trong chén nguyên liệu nấu ăn. Ủ giúp cụp đôi mà nói, chính là tiểu bằng hữu không thể lãng phí lương thực nha." An An Mai Thanh nói, "Tô Hỏa Hỏa cũng không phải cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, đây phải gian nan mà ăn cháu." Vừa ăn vừa nói, "Mẹ cái hừ, cho ta làm ta không thích gan độn vật." "Hoa Hoa tỷ tỷ thích gan cái gì?" An An hỏi. Tô Hỏa Hỏa đếm trên đầu ngón tay, "Ta thích gan sủi cảo, tiểu bánh trôi, trứng trắng bao, hamburger." Lần sau Hoa Hoa tỷ tỷ cũng có thể đem thích gan nói cho Aji. An An nhỏ giọng nhắc nhở, Nàng sẽ nghe sao? Đương nhiên rồi. Lúc này, đang ở phòng vệ sinh trải đầu tiêu thấm nghe thấy này một phen lời nói, hơi hơi nghiêng hai. Tô Hoa Hoa rốt cuộc vẫn là đem cơm sáng ăn xong rồi. 10 điểm mới đi học, thời gian còn sớm, hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau ở trong nhà chơi. Thưa một lần tới Hoa Hoa tỷ tỷ ra khi, tiểu đoàn tử ham thích với toàn lều chạy giả túi lường cho chơi, nhưng hiện tại, năng lực chú ý bị Dương Cầm hấp dẫn. Hoa Hoa tỷ tỷ, ta có thể chơi cái này sao? An An chỉ chỉ Dương Cầm, tô hỏa hỏa vào đầu, không biết, này không phải ta. Tiêu Thẩm cười đi tới, đối An An nói, "Chơi đi." An An lúc này mới rỗi tay đi đụng vào phím đàn. Hoa hoa tỉ tỉ trong nhà Dương Cầm, cùng vũ đạo phòng học bên cạnh đàn điện tử là không giống nhau, mỗi khi An An nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn khi, thanh thúy lạnh lót thanh âm liền sẽ quanh quẩn ở trong phòng khách, chậm chậm không có tan đi. Tiểu đoàn tử càng chuyên chú, ngồi ở cầm ghế thượng, tay nhỏ vướt ve phím đàn, còn tò mò mà nhìn cầm phụ. Cái gì đều xem không hiểu, nhưng này cũng không thể gây trở ngại nàng cảm thấy thú vị. Tiêu Thầm về phía trước vài bước, nắm lấy An An tay nhỏ, như vậy tay hình là không đúng, ngươi thử xem trước bắt tay đặt ở đầu gối, lòng bàn tay nắm thành hình bầu dục hình dạng. An An cùng Hòa Hòa hảo đồnga, biết Dương Cầm là Tiêu Thầm, đều sẽ không lộn xộn, phải đợi đại nhân cho phép lúc sau mới tràn vào, đều là có giáo dưỡng hảo hài tử. Đúng vậy, kỳ thật Hòa Hòa không phải cái gì hùng hài tử, nàng cũng tương an. Tiêu Thầm cũng thực hảo a. Mỗi một cái dương cầm ra đều đặc biệt yêu quý chính mình cầm, chính là nàng nguyện ý làm an an đạn. Ngại con đàn dương cầm quá buồn cười, ngồi ở cầm ghế thượng, từ phía sau xem là tròn tròn một đống, thật là một đống. Giờ về bút cờ cờ, là ai chê cười chúng ta an an tròn vo. Có hay không hiểu công việc tìm mùa, an an đạn đến hảo sao. Trên lầu, ta cũng chỉ học cái ra lông, nhìn không ra tiểu hài tử có tính không có thiên phú. Nhưng là tiêu thấm cư nhiên nguyện ý giáo nàng, ta nhớ rõ lần trước kỳ kỳ muốn tới học cầm. Tiêu Thắm là một chút tình cảm cũng chưa lưu, trực tiếp cự tuyệt. Nguyễn Tỉnh Tình nếu thấy Tiêu Thắm ở giáo An An đánh đàn, chỉ sợ sẽ tức chết đi. Nguyễn Tỉnh Tình cũng không có xem Tiêu Thắm ra phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là, này một mảnh đoạn vẫn là bị gửi bài phát tới rồi à marketing. Video chung, Tiêu Thắm kiên nhẫn mà giúp An An điều chỉnh đánh đàn khi tay hình, mang theo nàng đạn đơn giản thang âm, hai từ học được truyền tâm, thẳng đến đến thời gian đi đi học, mới đem tay nhỏ từ phím đàn thượng rời đi. Nhìn một màn này, Nàng sắc thật ngây ngẩn cả người. Thưa một hồi, tiêu thấm rõ ràng phi thường thanh cao, một bộ chính mình là nghệ thuật ra bộ dáng, liền thoáng giáo kỳ kỳ một ít cơ sở đều bử tín. Nguyễn Tình Tình đáy lòng đối tiêu thấm nhiều ít có vài phần đi hận, bởi vì nàng ở tiết mục trung lần đầu tiên bị mắng, chính là bởi vì tình tiêu thấm cấp hải tử đương dương cầm lão sư, lúc ấy mọi người đều nói mặt nàng đại, từ kia lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp không hài hòa thanh âm dần dần biến nhiều. Sau lại, ý thức được chính mình là thư trung nhân vật lúc sau, Nàng bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, lúc ấy làm hết thảy, xác thật không có trải qua suy nghĩ căn kẽ. Nhưng nếu lúc ấy tiêu thấm hơi chút cho chính mình một ít mặt mũi, không cần ở trước màn ảnh làm nàng nan kham, kết quả có phải hay không sẽ không giống nhau. Phần 55. Nguyễn Tịnh Tình toán tiêu thấm đối chính mình quá không khôn dung, nhưng này ý niệm chỉ là ở trong lòng chợt lóe mà qua, không có quá chú ý. Bởi vì nàng căn bản là không cảm thấy đối phương thật sẽ giáo an an đánh đàn, chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Cái gọi là nghệ thuật gia, chính là vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng, ai đều không phải là ngoại lệ. Hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Chính là chiều nay, Mạc Tuệ đem đi thử kính